Chương 108, chờ mong phá kỷ lục, hai trận trận chung kết, chương 108, chờ mong phá kỷ lục, hai trận trận chung kết. Milan thăng cấp Cham trận chung kết. Bọn họ cái này mùa giải không sẽ hỏi đỉnh tam quan Vương đi. Cham trận chung kết đối thủ Real Madrid, Coppa Italia trận chung kết đối thủ Juventus. Ở chiến thắng Bayern Munich sau khi, Milan thăng cấp đến Cham trận chung kết, điều này cũng mang ý nghĩa mùa giải này bọn họ có rất lớn xác suất thu được chân chính tam quan vương. Chân chính tam quan vương chỉ chính là vô địch only, giải đấu quan quân, Italia quán quân. Hiện tại Milan đã đạt thành rồi trong đó một ba thành kỷ. Ở đá xong hai vòng giải đấu, chiến thắng bộ lộ tệ nạ cùng Roma sau khi, Milan đầu tiên muốn đá chính là Coppa Italia trận chung kết, sau đó ở đều sân vận động cắt địa phẩm Lenni ủng cử hành trang The Only trận chung kết. Nguyên bản trang The Only trận chung kết sân vận động có khả năng là do sân bóng San Siro gánh vác, dù sao ngay lúc đó Milan của Beron Munis đá một cái năm, hai, mà có tư cách gánh vác trận chung kết sân vận động kỳ thực cũng là có hạn, nhưng mà ai từng muốn Milan ở lượt về trực tiếp nghịch chuyển Beron Munis đây? Liên trang League trận chung kết sân vận động dĩ nhiên là cải ở Lều sân vận động Catt Dì phẩm lần nghỉ ủng cử hành. Ở Milan, vô số Milan fan bóng đá đều đang chờ mong cuối cùng kết cục, toàn bộ Italy giới bóng đá chỉ có một nhánh đội bóng đã từng thu được nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tam quan vương, vậy thì là 2009-10 mùa giải Inter Milan. Ở Mourinho xuất lĩnh giới, bọn họ trở thành Italy trong lịch sử thủ chi tam quan vương đội bóng. Mà ở toàn bộ thế giới rơi bóng đá, từng thu được tam quan vương đội bóng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. 1966 67 mùa giải sợ có tỷ đậm giờ Mì ở kịp xéo tít, 1971 72 mùa giải Azad, 1987 88 mùa giải Uỷnh Hộ vận, 99 mùa giải MU, 2008 09 mùa giải Barcelona, 2012 13 mùa giải Bayern Munich. Tổng cộng chỉ có 6 chi đội bóng từng thu được tam quan vương, Liên ngay cả La Liga nhà giàu Real Madrid đều không có đạt thành quá này vừa thành, một thành liền, từ nơi này cũng có thể cảm nhận được thu được tam quan vương là một cái khó khăn giường nào sự tình. Càng gọi nói tại đây một lần thu được giải đấu quán quân sau Milan từ một thăng cấp đến 2. Kỳ thực cũng có một chút Milan fan bóng đá đưa ra, coi như cái này mùa giải không có thu được tam quan vương, cũng không có quan hệ. Đội bóng bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt nhiều như vậy, coi như cái này mùa giải thua trận tí League trận Chung kết lại hoặc là có Italia Mùa giải tiếp theo dù sao vẫn là có cơ hội. Chỉ cần có Ivan ở, Milan liền vẫn có cơ hội. Serie A vòng thứ 37, bộ Lộn Tê Nạ vs Milan. Là Milan bước vào sân bóng thời điểm. bộ Lộn Tê Nạ cầu thủ ở hai bên xếp thành hàng hướng về quán quân chào. Ngay này vì là cũng làm cho Bồ Lộn cầu thủ trong lòng tích góp nổi lên một ít lửa giận. Cuộc tranh tài này, Milan chọn dùng lượng lớn thay phiên. Bồ lùm Tê nạ nhìn thấy Milan đội hình ra sân, trong lòng dấy lên hy vọng ngỏ lửa. Trận đấu bắt đầu, Bồ lùm Tê nạ thu được mở bóng quyền. Ở bắt đầu trong một đoạn thời gian này, hai đội đều không có thu được cơ hội gì. Thế nhưng Bồ lổ Tê nạ chơi một cái tiết tấu biến hóa. Ở phút thứ 8 thời điểm, suýt chút nữa một cước xuất xa công phá đồn nạ dùm mạ bảo vệ không thành. Này một cước xuất xa phi thường đột nhiên. Thế nhưng lần đầu ra sân đồn nạ dù mạ sự chú ý phi thường tập trung. Hắn đem cầu đập ra giới ngoại. Phút thứ 9 Bồ lùm phạt góc vào trong, sẽ trước cửa khoảng cách gần đánh đầu cẩn thành định lệnh. Điều này làm cho trên khán đài bộ lộ tệ ạ fan bóng đá cảm nhận được thất lạc, dù nhưng là đứng ở bên sân lớn tiếng la lên biểu đạt chính mình bất mãn. Phút thứ 12, Diogo dạ giữa sân chiến đấu lúc đẩy ngã món này một cái soạn bóng cực kỳ ác liệt, trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, đem Diogo dạ cho phạt xuống, bộ lộ tệ ạ thiếu một người ứng chiến. Thắng lợi tựa hồ đã không có bất ngờ. Phút thứ 16, Magui giờ phạm quy nhồi vàng, hắn đem lộ tiền đạo đẩy ngã ở trên mặt đất, xem như là đối với trong một đoạn thời gian này đối phương cầu thủ ác liệt động tác tiến hành đáp lại. Phút thứ 22 Trận đấu này thu được thủ phát cơ hội cả lạp gì ạ cánh phải truyền vào trong, phép nẹt đệt cầm bóng sau, một cái nhẹ nhàng vặn eo, thoát khỏi phía sau cầu thủ phòng ngự, đối mặt khung thành một cước đẩy bóng. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng tình cảnh này, quả bóng theo tiếng vào lưới, đẹp đẽ ghi bàn. Phép nẹt đệt dùng một cước đẩy bóng trước tiên vì là Milan đạt được. Trước tiên ghi bàn Milan tựa hồ đã đem thắng bại hồi hộp cho giết chết. Phút thứ 29, mươi Di ạ cùng Irahimovic gặp trở ngại, thức phối hợp sau, do hoàn thành rồi cuối cùng một cước đại lực sút bóng phân kết, quả bóng dường như đạn đạo bình thường công phá đối thủ không thành. Không, hai. Phút thứ 36, Frednện đặt ở ngoài vùng cấm một cước bấm bóng, đem bóng cho đến ý ra cầm bóng vỗ ly lại lần nữa ghi bàn, 0-3. Ý ra thể hiện ra rất tốt trạng thái, nhìn qua hắn còn có thể đá tốt mấy năm, có thể hắn có thể thuận lợi ở Milan giải nghệ cũng không nhất định. Phút thứ 37, bộ lổ tế nạ không có cách nào đột phá Milan phòng thủ, chỉ có thể lựa chọn ở ngoài vùng cấm thử nghiệm một cước sút xa. Chỉ tiếc này một cước sút xa đánh cao. Phút thứ 39, Floplo trong thẻ cánh trái truyền vào trong, dạ lăng không bắn phá bị đồn nạ rủm Matitu. Bỗ lộ tựa hồ tìm tới công kích bí quyết, bọn họ chính là điên cuồng chuyển từ dưới lên. Phút thứ 39, Milan chuyển giải tìm ý ra Himovic, người sau ở bên trong vùng cấm bị tấn công ra Costa đánh ngục, trọng tài chính phán phạt đền bóng, Sala thao đao chủ phạt trong số mệnh, Milan 40 dẫn trước Bỗ lộ Pena. Sala đang hoàn thành ghi bàn sau, chạy hướng về phía góc cột cờ làm ra mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, hắn kim kê độc lập, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại một bộ minh tượng tư thái. Bố lộ ở làm mất đi bốn cái bóng sau nhận rõ hiện thực, bắt đầu tiến hành rồi bãi Sepit, tụ gọi không cố gắng. Hiệp 2 thay đổi một bên tài chiến. Ion hy vọng cầu thủ có thể không ngừng cố gắng, thỏa thích bày ra chính mình. Phút thứ 51, cạ Lạp gì hạ cánh phải chuyển chéo vùng cấm. Irahi Movit đánh đầu chuyển ngang bên cạnh xa là một cước công môn, chỉ tiết lệnh ra đường biên ngang. Phút thứ 57, Linh ra trận thay đổi Zmajiha, vui sướng cậu bé lên sân sau ở cánh trái hô mưa gọi gió, cho bố lỗ tệ nạn chế tạo không ít phiền phức. Phút thứ 58, Sertelin ngã chồng vó ở bên trong vùng cấm, ngay ở Milan fan bóng đá cho rằng lại sẽ là một cái penalty thời điểm trọng tài chính nhưng nhận định nó thế, cho một tấm thẻ vàng. Sertelin mở ra hai tay, từ trên nét mặt đến xem. Có vẻ tương đương hoan nước. Phút thứ 70, Iza Khimovic sút bóng bị cầu thủ phòng ngự giam giữ, Iza Khimovic có chút ảo não. Phút thứ 72, món tấn lũ vụ ở ngoài vùng cấm sút xa bị chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 77, Sterling sút bóng bị thủ ỉ gạ chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 82, Iza Khimovic tiếp rê sợ sải ly ổ chuyền bóng sau sút xa công môn bắn chim. Phút thứ 84, Reong ra trận thay đổi phẻn lện đệt. Phút thứ 87, Reong đá phạt chuyền vào trong, Maguire ở phía sau nhảy lên thật cao, một cái đại lực đánh đầu bị ra Costa đập ra. Milan phạt góc truyền vào trong, Mạc gửi rơi lại lần nữa cướp được điểm, chỉ tiếc đánh đầu cận thành bị mất. Phút thứ 89, Bùa lộ Tê nã phạt góc đưa đến trung lộ, Y khoa nọc mạc chọn khe trước cửa, Masi nạp đệm bóng dứt điểm, nhưng trọng tài biên nâng lá cờ ra hiệu việt vị trước ghi bàn vô hiệu. Từ quay chậm chiếu lại đến xem, trọng tài biên phán đoán rất chuẩn xác. Cuối cùng Bùa lộ Tê nã ở sân nhà bại bởi Milan. Ở đánh bại Bùa lộ Tê nã sau, Milan sắp sửa ở sân bóng San Siro đối mặt ý lũ tỷ quân đoàn khiêu chiến. Rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu, cái này cũng là Cria cuối cùng một trận thi đấu. Dỗ ma xếp thành hàng hoan lên đội vô địch. Cuộc tranh tài này, Milan trên người mặc mùa giải tiếp theo loại mới sân nhà áo đấu này gây nên trên khán đài Milan fan bóng đá tiếng ủng hộ. Trận đấu bắt đầu, Dỗ Ma tiên phát chế nhân, pháo lọ Gen gì cánh phải truyền vào trong, mà Cùi dơ giải vây không xa, Gen Rossi cướp ở Gen phía trước đến bóng, vòng ngoài cấm địa đánh bắn, nỗ lực dùng một cướp suốt xa đến công phá Milan không thành. Chỉ tiếc, này một cướp sẹt qua xả ngang, căn bản sẽ không có lại khung cửa trong phạm vi. Đồn hạ dùng Mạ bỏ mất một lần biểu hiện mình cơ hội. Rất nhanh, Milan liền còn lấy màu sắc. Cuộc tranh tài này, Milan chọn dùng chính là 442 trận hình. Họ xỉn thần cùng sợ Tơ Linh đảm nhiệm tiền đạo, sợ Tơ Linh nhận được quả xỉn thần đánh đầu truyền ngang, một đường giết vào Roma bên ngoài vùng cấm bên trong. Đối mặt thủ môn vui sướng một cái. Điều này làm cho Milan fan bóng đá phi thường tiếc hận. Ito cũng là rất nhiều cảm khái, sợ Tơ Linh cái gì cũng tốt, chính là ở trước cửa nắm cơ hội năng lực, là trung vệ cấp bậc, tụt gọi giải vây cướp pháp. Phút thứ 13, ba, AC Milan cánh trái truyền dài, họ xỉn thần đỉnh hướng về trung lộ, phạt nẹt đệt ở phía lõi rèn gì ép sát dưới chân trái lỗ bóng, quả bóng độ chính xác vẫn có, chỉ tiếc Roma thủ môn chạm vị không sai, một tay đem quả bóng bê ra sang ngang. Ở sống quá quãng thời gian này Milan tấn công sau, Dô Ma bắt đầu rồi thế công của chính mình. Thi đấu phút thứ 17, Dô Ma một cước sút xa suýt chút nữa công phá Milan không thành, nếu như không phải Đồn Nạ dùm Mạ thần cứu thua, như vậy này một bóng 89 phần 10 liền sẽ tiến vào. Chỉ là này một cước cường độ rất lớn, coi như là Đồn Nạ dùm Mạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem bóng đập ra. Dô Ma phạt góc, Flocci rèn gì phía bên phải mở ra phạt góc, Mạ Nộ lật tranh đoạt đến cái này đánh đầu, chỉ tiếc quả bóng đánh trúng của Nhưng cơ hội còn có, Asgari cấp tốc tiến lên chân trái đấm bắn, chỉ tiếc thoáng lệch ra cầu môn. Tại đây một làn sóng tấn công sau, Roma thế tiến công càng máy liệt, nhưng mà Milan phòng thủ phi thường vững vàng. Thi đấu mãi cho đến phút thứ 40, Roma đều không có công phá Milan không thành, trái lại là Milan ở phút thứ 40 thời điểm lợi dụng một lần phản công nhanh cũng cậy Ra Roma không thành. Phép nẹn để cánh phải đột nhập vùng cấm phía bên phải chuyển vào trong, họ xỉn thần phía trước cự môn 4 mét nơi đẩy vào góc gần 10. Họ xìm thần ở ghi bàn sau cực kỳ hưng phấn, hắn chạy hướng về phía Ito nơi cho Ito đến rồi một cái to lớn ôm ấp. Ito nhìn họ xỉn thần trong lòng ở dự đoán, nếu như hắn cái này chuyển nhượng mùa hè bán không ra giá tiền cao, kỳ thực ở thêm một cái mùa giải cũng không phải là không thể. Hiệp một, Milan cuối cùng lấy một, không điểm số kết thúc. Dưới nửa giờ trận đấu bắt đầu, phút thứ 48, Roma thu được một lần tấn công cơ hội tốt, lại ùn gô lạn phân bóng, phớt lò dẻo dị phía bên phải vòng ngoài cấm địa trực tiếp má ngoài vội lì lệnh đi xa nhà cột. Vô số cổ động viên Roma vì là lần này sút bóng không có đắc thủ mà cảm thấy tiếc hận. Bất quá bọn hắn cảm thấy đến hết thề đều còn có hy vọng, chỉ là hy vọng này ở phút thứ 59 bị Milan cho thổi tắt. Thi đấu phút thứ 59, Salah cánh phải sau khi đột phá, lựa chọn lại để chuyển vào trong họ xỉm thần lực ép hạ Sadio, hầu như tại trên vạch goal đem bóng đỉnh tiến bảo 20. Họ xỉn ở trận đấu này hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Hắn phi thường hưng vấn, mà ở trên khán đài cũng không có thiếu fan bóng đá bắt đầu hô to nổi lên họ xỉn tên. Phút thứ 62, Sala hai, lại cho cũ, lại lần nữa ở cánh phải tiến hành truyền vào trong. Chỉ tiếc lần này họ xỉn thần không có bắt được quả bóng, nhưng phớ lọ rẹn gì phía sau cũng không thể giải vây. Sơ Tơ Linh từ phớ lọ rẹn gì phía sau giết ra, đối mặt không thành trống, trực tiếp đem bóng đưa lên khán đài. Này một cước hạ xuống, chỉ ít đá rơi xuống Sơ Linh 10 triệu euro giá trị con người. Linh cả người cũng là tròn vắng, hắn không dám tin tưởng. Đối mặt mình cơ hội như vậy dĩ nhiên không có ghi bàn. Phút thứ 66, Fletcher rẽ rỉ chuyền bóng, đột bị Ạ xoay người thoát khỏi sau đột nhập vùng cấm đánh góc gần, giờ đem bóng chặn ra. Phút thứ 73, Yi Tuotbệ vi đột phá giờ, lại đẩy bóng tránh ra Rex Jong lúc bị vấp ngã, trọng tài chính Tạ Lụy Ạ vẹn thổi không có phản ứng, nhưng ở trợ lý trọng tài nhắc nhở dưới thổi phạt đền bóng, Rex Jong nhân kháng nghị ăn được thẻ vàng, tổ thị chủ phạt đền bóng góc độ vẫn cùng, nhưng may mắn địa từ độn nạ rủm mà dưới thân tiến vào bên trong. 2, 1. Đây là tổ tỷ mùa giải này SEA thứ 7 bóng, trong đó 4 cái là penalty. Hàn đá với AC Milan 40 chàng đánh vào 12 bóng. Sau đó thi đấu thời gian trong, hai đội đều không có lại đạt được ghi bàn, cuối cùng điểm số hình ảnh nát quáng ở 2-1. Milan đá song xuôi ở CJA cuối cùng một trận thi đấu. Sau đó, bọn họ muốn cân nhắc chính là hai trận trận chung kết. Một hồi là đối mặt Juventus của Coppa Italia, một hồi là đối mặt Real Madrid Champions trận chung kết. Hai trận thi đấu đối thủ đều phi thường mạnh mẽ. Juventus tại giải đấu bên trong hoàn toàn đánh ra tinh khí thần, đặc biệt là ở phía sau nửa đoạn, càng là có loại người trận sắt thần Phật trận giết Phật cảm giác, mà Real Madrid thực lực cũng là không thể khinh thường. May mắn chính là, Milan có sắp tới một tuần lễ đến chuẩn bị gặp Italia trận Chung kết, hai tuần lễ thời gian đến chuẩn bị Tram di trận Chung kết. Milan, văn phòng ở trong. Sạm thì En giả báo cáo gần nhất tin tức, hiện tại sở hữu tin tức cơ bản đều vây nhiều ở Milan trên người, bọn họ đều muốn biết Milan có thể hay không ở mùa giải này thành công đạt được Tam Quan Vương Thành Cựu. Vậy tuyệt đối là có thể để cho Iton tên ở lại đội Sư Thần Thao Tác. Mặt khác, Gagliardi cùng Imane Tạ cũng đang không ngừng cho Iton báo cáo liên quan với chuyển nhượng mặt trên tiến độ. Iton tuần hoàn chính là một cái nguyên tắc, vậy thì là ở phương diện giá tiền tận lực tăng cao mặt khác còn muốn tham khảo một hồi cầu thủ ý kiến. đương nhiên, hiện tại Milan sẽ không ở nơi đó cùng cầu thủ đàm luận chuyển nhượng. Trên thực tế, sở hữu chuyển nhượng đều chỉ là ở trong bóng tối tiến hành đàm phán, sẽ chỉ ở đến cái trận đó trận chung kết sau khi kết thúc mới sẽ cùng cầu thủ bản thân tiến hành câu thông. Mà hai trận trận chung kết chỉ cần Milan có thể đã tốt. Trên kinh tế hiệu ứng liền không nói, đối với cầu thủ mà nói cũng là một cái tăng giá trị bản thân. Hiện tại bên ngoài đều đang khen người ta. Ito nhìn xạ thì en giả cười khổ nói, đợi được mùa giải kết thúc, chúng ta đem một ít cầu thủ bán đi sau đó. Sợ là hiện tại có bao nhiêu người khen ta, đến thời điểm thì có bao nhiêu người mang ta. Luôn có tự xưng là vì là người thông minh người, bọn họ luôn có thể ở các loại góc độ, tìm tới đạo đức điểm cao nhất. Hai trận trận chung kết ta, chương 109, chúng ta cần cái quán quân này, chứ 109, chúng ta cần cái quán quân này. Chúng ta tạm thời không có tâm tư đàm luận chuyển nhượng sự tình. Hết thể tất cả, đều ở hai trận trận chung kết sau khi đã xong, chúng ta mới sẽ suy xét mở ra đàm phán. Còn có thi đấu đội bóng chung quy vẫn là số ít, một ít hoàn thành thi đấu nhiệm vụ đội bóng, dồn dập hướng về Milan khởi sướng dò hỏi. Bọn họ đều muốn từ Milan mang đi một ít cầu thủ, sau đó tăng cường thực lực của chính mình. Milan bên này biểu đạt chính mình đối với cộng Italia quyết tâm, rất nhiều truyền thông lại bắt đầu thảo luận nổi lên tam quan vương sự tỉnh. Mà Juventus phương diện, Allegri ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, cũng là phi thường nghiêm túc nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đối mặt cuộc tranh tài này, này đã là chúng ta cuối cùng có thể tranh cướp quản quân. Nếu như ta là Iton, ta nghĩ ta sẽ đem càng nhiều trải qua, đặt ở trang Tion trận chung kết trên. AC đối mặt màn ảnh một bộ lời thể son sắt răng dấp, bọn họ ở giải đấu nửa phần sau thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, điểm này, Eton ở phục bản bọn họ gần nhất thi đấu sau đều biểu thị ra kiên kỵ. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến ngày thi đấu. Hai đội bóng đều đi đến Roma. Còn tại Italia trận chung kết sẽ ở Roma sở tại đi ủng cử hành. Lúc trước, truyền thông vẫn đang suy đoán hai bên đội hình ra sân. AC đối mặt màn ảnh thời điểm cũng là thả ra không ít bom khói. Cuộc tranh tài này, Juventus lấy 352 trận hình, dựa vào cái trò này trận hình, bọn họ ở Cia thu quan chiến 50 đại thắng giảm đỏ gì ạ? Menduzi, Di lại Cái trò này đội hình hầu như là Juventus có thể lấy ra mạnh nhất đội hình, cũng có thể cảm thụ được. Bọn họ là thật sự rất để tâm chủ bị này một hồi thi đấu. Milan cuộc tranh tài này vẫn như cũ bày ra 433 trận hình. Di Maria, Irahimovic, cả cả. Phetneden, Vanvur, Cane, Theoờ Anđe, cuộc tranh tài này, Milan làm người ta bất ngờ nhất chính là ở thủ môn phương diện không có lựa chọn lao tướng Di nạ, mà là tuyển dụng tiểu tướng đồn nã Juma. Điểm này Eton cũng là tham khảo huấn luyện nhân viên kiến nghị tuyển dụng. Di kinh nghiệm xác thực lão đạo, thế nhưng tinh lực có chút không xong rồi, nhưng là đồn nã mạ nhưng không giống nhau. Chiều cao của hắn, phản ứng, trước cửa cứu vua đã đạt đến không kém hơn Di nạ mức độ. Tại đây một hồi thi đấu, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái càng tốt mà lựa chọn. ở thi đấu chính thức bắt đầu trước, Allergy cùng Eton nắm tay lấy lòng. nhìn Eton mở miệng nói. Ta thật không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể đem Milan mang đến trình độ như thế này, từ tư nhân góc độ đến xem, ta chờ mong ngươi có thể xuất lĩnh Milan thành công, nhưng ta hiện tại là Juventus huấn luyện viên, này đã là chúng ta duy nhất có thể tranh cướp có trọng lượng quả quân. Aligi lời nói cực kỳ trắng ra, ở trong lời nói cũng là dấu giếm hắn sát ý. Chúng ta cần cái quán quân này. Ý trong lòng đối ngoại đến đã có quy hoạch, cái này mùa giải sẽ là Milan đỉnh cao mùa giải, mà đón lấy sẽ là trả nợ mùa giải, hắn muốn đối mặt khó khăn rất nhiều, cần làm cũng rất nhiều. Hắn không biết, ở Champions League trận chung kết có hay không có thể chiến thắng Real Madrid, thế nhưng hắn biết, ở tam quan vương trên đường, nếu như không bắt dù Juventus, không bắt này một cái quán quân, như vậy hắn quy hoạch chỉ có thể tuyên cao thất bại. Nơi này là của Hòa Italia trận chung kết hiện trường. Chúng ta có thể nhìn thấy hai đội cổ động viên ở trên khán đài đều phi thường nhiệt tình. Có Juventus cổ động viên đánh ra sinh nhật vui vẻ huy phi. Ngày hôm nay là mẹ đủ kỳ sinh nhật, hắn sẽ cùng đi Ba La hợp tác hàng tiền đạo. Thi đấu chính thức bắt đầu, Milan thu được mở bằng quyền. Ion đứng ở bên sân, trong ánh mắt có chút nghiêm nghị, Phía sau Milan các cổ động viên cao rộng trợ uy, mà Milan vừa bắt đầu liền từ đường biên nỗ lực tìm tới đối thủ thiếu hụt. Theo hở hạn đệ tốc độ rất nhanh, vừa bắt đầu Juventus tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái, hắn cấp tốc đột phá Juventus đường biên, một đường tiến quân thần tốc. Trên khán đài Juventus fan bóng đá tiếng xụi đình thay nhức óc, bọn họ nỗ lực quấy dày theo hở hạn đệ, nhưng mà vị này pháp hậu vệ cánh chỉ là vui đầu hung hăng xông về phía trước. Theo hở hạn đệ tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, lại Cestino nỗ lực cấy hắn, một cái bạo chuyền. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đường còn vượt qua. Trên khán đài tất cả số sao, theo hở án để tốc độ vào đúng lúc này bị triệt để cụ tượng hóa, đang đối mặt là cất nợ nở thời điểm, hắn đầu tiên làm một cái bảo chuyến, sau đó từ diện ngoài tiến hành rồi vượt qua, cuối cùng dĩ nhiên chạy đến một cái đối mặt không thành bóng. Alerji quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, hắn sững sờ nhìn trước mắt tất cả những thứ này, liền ngay cả miệng mở ra mở ra đều không có chú ý tới. Ethan cũng là, hắn biết theo hở án để chạy trốn rất nhanh, thế nhưng chạy nhanh như vậy, cũng quả thật có chút thái quá. Nhưng mà, cũng chính bởi vì chạy thực sự là quá nhanh điều này sẽ đưa đến thiếu hở hạn đệ sau đó xử lý bên trong xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, không có đồng đội đổi tới hắn, mà hắn một đường tiến quân thần tốc, trực diện cung thành. đối mặt hấp dẫn như vậy, cái nào cầu thủ trẻ có thể nhìn được? lựa chọn khác trực tiếp đến rồi một cước sút gôn, mà Bi Phong hiển nhiên có thể chịu đựng được rồi như vậy thử thách, trực tiếp đem quả bóng cho giam giữ đi ra ngoài. lần này tuyệt hảo cơ hội bỏ mất để trên khán đài Milan fan bóng đá cực kỳ thất vọng, bên sân Allergi cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. có điều Ito đúng là nhìn Ra Juventus ở đường biên buông tay trên lỗ thủng, ở trong khoảng thời gian sau đó, để thiếu hở hạn đệ càng nhiều ở đường biên tiến hành xung kích. Milan ở đường biên tấn công phi thường hung mãnh. Vị này chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng mà đến cầu thủ thể hiện ra tốc độ cực nhanh. Juventus rất khó chống đỡ được, lại là thiếu hở Án Đệ ở đường biên đột phá. Lần này lựa chọn khác một cước bấm bóng. Đáng tiếc, thiếu hở Án Đệ bấm bóng không có thử thách đến Juventus hàng phòng thủ, khi Khimovic thậm chí đều không có đụng tới bóng, hắn trực tiếp bị Juventus cầu thủ ở bên trong vùng cấm cấp thành bánh thịt. Nếu như vào lúc này là Mazio lời nói, Iton ở đây vừa nhìn tình cảnh này không nhịn được cảm khái nói, như vậy có ít nhất cái rời đi quả bóng cơ hội. Bacloetti thu được huy chương bổ trợ sau. Ở trên không bóng tranh cấp phương diện là đỉnh cấp. Eton ở đây một bên tiến hành rồi một hồi điều chỉnh, rất hiển nhiên, loại này đơn giản thu bạo đường biên chuyển vào trong chiến thuật, đối với Juventus mà nói là rất khó đưa đến hiệu quả. Chiến thuật đang tiến hành điều chỉnh sau khi, theo Hở Án Đệ bắt đầu càng nhiều cùng Jimiji ạ tiến hành phối hợp. Jimiji ạ chuyển bóng, dẫn bóng đều là không có vấn đề, đang nhìn đến theo Hở Án Đệ hấp dẫn đối phương cầu thủ sau, từ đối phương phía sau cắm nghiêng, nhận được theo Hở Án Đệ một cước chọn khe bóng. Hắn cấp tốc, tốc về phía trước, từ hai tên trung vệ trong lúc đó khe hở ra. Đối mặt không thành, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm một cước cửa lỏng. Nếu như không phải Bùi Phong biểu hiện xuất sắc, như vậy này một bóng sẽ vì là Milan khai thông tỷ số. Zimazia phi thường đáng tiếc một cú sút bóng. Juventus cần thay đổi một hồi chiến thuật đấu pháp, hiện tại trên sân thế cuộc hoàn toàn bị Milan cho nắm giữ. Aligi đứng ở bên sân, biểu hiện cũng là vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện hắn phán đoán sai lầm cùng phòng trừng Milan ở đường biên năng lực, này dẫn đến cuộc tranh tài này, hắn đã tương đương bị động. Thế nhưng hiện tại để hắn thay đổi đội bóng chiến thuật là không thể, hắn xưa nay liền không phải một cái giỏi về trưởng thi điều khiển huấn luyện viên, hắn cảm thấy đến hay là muốn chờ đợi này một làn sóng sau khi kết thúc, lại nhìn lại Thi đấu phút thứ 6, Milan ở đường biên lại lần nữa phát động tấn công, bọn họ tấn công giống như là thủy triều. Milan ở cánh trái thế tiến công phi thường sắc bén. Aligi nhất định phải ngẫm lại biện pháp. Aligi đứng ở bên sân, hắn la lên cầu thủ tên, để đội bóng tiến hành mức độ lớn lùi lại, hấp dẫn Milan trận hình trước ép, đây là hắn am hiểu nhất phương thức, thông qua phản kích nhìn có thể hay không công phá Milan không thành. Y ý thức được điểm này, thế nhưng là cũng không hề để ý. Nếu ngươi đem tảng lớn lỗ hồng cho ta, muốn nhìn một chút ta có thể hay không đưa ngươi ăn, vậy ta liền ăn cho ngươi xem. Thi đấu phút thứ 8. Zimaji ạ tiếp bóng sau cắt vào bên trong, đang nhìn đến Iza chạy chỗ sau, đem bóng cho đến Iza Himovic, Iza cầm bóng sau, đỡ lấy phía sau cầu thủ cái dậy, sau đó xoay người sút gôn. Quả bóng ngoảnh một tiếng bắn ra, nhưng mà Vi Phong chạm vị không sai, trực tiếp đem quả bóng thu vào trong lòng. Ở Juventus như vậy đội bóng ở trong, phối hợp Vi Phong như vậy một cái vững vàng lão đạo thủ môn, đối với đội bóng phòng thủ là một cái tăng lên rất nhiều. Lần này tuyệt hảo cơ hội chuyện sai lầm, liền ngay cả Iton đều có chút cảm thấy tức hận. Trên khán đài Milan fan bóng đá ở vắng lặng sau, Phát sinh từng tiếng hò hét vì là cầu thủ cố lên trợ uy, mà Juventus các cổ động viên, nhưng là chế tạo ra to lớn tiếng xuýt, nỗ lực quấy rầy Milan cầu thủ tâm tình. Iton cùng Allegri đều ở đánh cược. Allegri đánh cược Milan không có cách nào đánh tan bọn họ phòng thủ, sau đó nhìn có thể hay không thông qua phòng thủ phản công đạt được một cái đi bàn. Iton đánh cược Juventus sắp thua, bọn họ có thể đánh vỡ Juventus phòng thủ, chỉ cần tiến vào một cái bóng, Juventus liền rất khó ở trong vỏ rùa tiếp tục đợi. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 13, Milan thay đổi một loại phương pháp, theo hở án để cầm bóng sau một cước phạm vi lớn rời đi đem bóng chuyển đến mặt khác một bên, cạ cạ cầm bóng sau, cấp tốc thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự, tại hạ để sau lựa chọn một cước bóng thấp chuyển vào trong. Ý Iga Himeovic, phạt nẹn đệt hai người nhanh chóng trước cắm vào, nỗ lực cướp điểm, nhìn có thể hay không không có thể công phá Juventus. Nhưng mà Bi Phong Anh dũng tấn công, đem lần này tấn công cho biến mất trong vô hình. Tại đây cái thời gian điểm sau đó, Milan tấn công bắt đầu trì hoãn, mà ở đây một bên Alersi, con mắt lập tức liền sáng nổi lên, hắn chờ chính là cơ hội này, chính là Milan ở liên tục tấn công sau, thả lỏng một cơ hội. Nhưng mà Coi như Milan cho Juventus cơ hội, bọn họ cũng không còn dùng được a. Nguyên bản bọn họ vẫn muốn nghĩ dở lại cho cũ, lựa chọn Mạc Gửi giờ cái điểm này, Di Bala cùng mẽn đủ kỳ vẫn muốn nghĩ chỉnh một cái phía sau, kết quả tiền vệ phòng ngự đối với Mạc Gửi giờ bảo vệ đúng chỗ, bọc lót cũng là tương đương đúng lúc. Mà Milan hồi phục tốc độ hiển nhiên vượt qua allergy dữ liệu. Milan phản kích, lại là từ đường biên cầm bóng nhanh chóng đột phá. Phạm vi lớn rời đi, cho đến Rễ Sở Sai Sở Sai lựa chọn đến rồi một xa. Cuộc tranh tài này Milan đá phi thường thông dong. thực là rất thông dong. Rê sở -sai cũng bắt đầu thử nghiệm xuất xa Cái này mùa giải Rê sai bị rất nhiều fan bóng đá nghị luận, chủ yếu là Itoh mỗi lần ở giải đấu lớn thời điểm đều sẽ cử đi Rê sai vừa bắt đầu đều là hoài nghi, nhưng là theo hắn biểu hiện xuất sắc, mọi người cũng rốt cục nhớ lại, lúc trước Rê sở -sai cũng là Cria tốt nhất đội hình A. Có điều Rê sai càng nhiều vẫn là đảm nhiệm một cái phòng thủ hình hậu vệ cánh. Ở thế giới bóng đá bên trong, đại đa số đều là một bên lệnh tấn công, một bên khác lệnh phòng thủ, mà Rê sở -sai chính là lệnh phòng thủ cái kia một cái, nhưng là hắn dĩ nhiên đều có xuất sa cơ hội, vẫn đúng là thử nghiệm. Điều này đại biểu Milan đá phi thường thả lỏng, Juventus gây áp lực phi thường tiểu. Phút thứ 23, Milan ở trước sân chuyển ngắn phối hợp, bọn họ nỗ lực thông qua chuyển ngắn đến xé ra Juventus hàng phòng thủ, thế nhưng Juventus căn bản liền không bị lừa. Cuối cùng Caka cầm bóng, nỗ lực thông qua năng lực cá nhân, đến đột phá Juventus, cuối cùng bị Juventus cắt bóng. Thi đấu phút thứ 27, Caka ở vòng ngoài cấm địa lại lần nữa cầm bóng, hắn đầu tiên là làm ra muốn đột nhập tư thái, hấp dẫn Juventus cầu thủ sự chú ý, sau đó dùng một cước không sai cớ lòng góc xa, nỗ lực công phá đối thủ không thành. Chỉ tiết, Vi Phong sự chú ý phi thường tập trung. Hắn nhảy lên thật cao, đem bóng đem hai xuống. Duven tú phòng thủ rõ thổi không loạn, bọn họ từ bỏ tỷ lệ không chế bóng, từ bỏ sân bóng phần lớn khu vực, liền chăm chú lây trước cửa 30m phạm vi. Loại này trận địa chiến, để Duven tú biến thành một cái xương, thực sự là rất khó cảm động. Milan thử nghiệm đủ loại khác nhau phương pháp, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần đem bóng cho đến vùng cấm, để ý ra Himovic tranh đoạt một hồi đánh đầu ra hiệu dưới. Thực sự là một cái vừa thối vừa cứng mai rùa. Ý Tốn trong miệng lẩm bẩm, nhìn trong ánh mắt cũng mất đi ôn hòa nhã nhặn, Juventus phòng thủ thật là khiến người ta trong lòng nổi nóng. Theo hở án đệ cùng Jimizaa phối hợp. Jimizaa đến cuối cùng một chuyện. Hắn đến cuối sau, một cái nhẹ nhàng bấm bóng, đem bóng cho đến ý ra Himovic, một cái đầu bóng công môn, thế nhưng là không, có thử thách đến thủ môn. Hiệp một thi đấu tới gần kết thúc. Jimizaa dẫn bóng đến cuối sau, dọc theo đường biên ngang bắt đầu hướng về bên trong vùng cấm đi tới, thế nhưng Juventus cầu thủ đều kẹt lại vị trí, đối mặt tình huống như thế, Jimizaa một cái dừng lại, lại một cái gót chân đẩy bóng, kiên quyết quả đoán hướng về khung thành phương hướng giết tới. Nhưng nhìn thấy Juventus cầu thủ bị hấp dẫn thời điểm, hắn nhìn đúng thời cơ một cái đảo tam giác quả bóng từ Juventus cầu thủ phòng ngự bên người sẽ qua Irahimovit nhanh chóng trước cắm bảo chương 110 chán ghét 10 chủ nghĩa chương 110 chán ghét 10 chủ nghĩa Roma Olimpius sợ tạ đi ủm. fan bóng đa tiếng kinh hô dường như muốn đem toàn bộ sân bóng lật tung bình thường tất cả mọi người đều đứng lên quan sát nổi lên thời khắc này Aligi trợn to hai mắt phản phất như vậy có thể giúp thủ môn gác cổng bình thường Irahimovit chạm vị phi thường chú trọng hắn trực diện thủ môn một cước nhẹ nhàng để bóng vành quả bóng hướng về khung thành mà đi Ngay ở tất cả mọi người đều cảm thấy đến cái này ghi bàn đã năm chắc thời điểm, chỉ thấy Vi Phong lui người đi ra, đem bóng cho Cản đi ra ngoài. Vi Phong, không thẹn là thế giới cấp thủ môn. Hắn dùng chân đem cái này tất ghi bàn cản đi ra ngoài. Ý ra khi Movit một mặt không thể tin tưởng, y đứng ở bên sân đều chuẩn bị muốn hoan hô, kết quả, thấy cảnh này, cả người đều có chút tròn váng. Hiệp một trận đấu kết thúc. Hai đội cuối cùng lấy không không tiến vào hiệp hai. Ở phòng thay đồ bên trong, các cầu thủ từng người giải quyết chính mình nhu cầu, Iton nhưng là đứng ở bảng trang trước, bắt đầu do dự lên. Juventus lại như là một cái con rùa đen rút đầu bình thường, đem chính mình hoàn toàn hoàn hảo nút ở bọn họ sát phía dưới. Vi Phong không nghi ngờ chút nào độ ẩm nặng then chốt một câu. Vị này bất lao vô thần, hiện tại chính ở vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao. Bất kể là tuổi vị, kinh nghiệm, năng lực, hắn đều cùng Juventus trận hình tương đương phù hợp. Vi Phong nghề nghiệp cuộc đời bắt nguồn từ năm 1995 ngày 19 tháng 11, ngày đó hắn đại biểu vạn mạ xuất chiến đá với AC Milan thi đấu, mới có bất mãn 18 tuổi hắn liền thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực. Đối mặt quả bóng và người đoạt được bạ gỗ cùng nhoẻn, Vi Phong lần lượt làm ra đặc sắc cứu thua khiến mọi người nhớ kỹ cái này, ngây ngô khuôn mặt. Sau đó không lâu, hắn trở thành chủ lực của Bastia Thủ môn, cũng cùng đội bóng đồng thời thắng được nhiều hạng quán quân, bao quát Azzopardi cùng Coppa Italia. Hắn biểu hiện xuất sắc hấp dẫn đội tuyển ý chú ý, cũng ở năm 1997 lần đầu đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận. Ở một hồi vật cục thi đấu vòng loại bên trong, hắn ở tuyết lớn đầy trời Moscow tiếp nhận bị thương vậy lựca, cũng nhiều lần làm ra đặc sắc cứu thua, trợ giúp đội bóng thu được quý giá thế hỏa. Cái này biểu hiện để hắn gây nên đông đảo nhà giàu câu lạc bộ quan tâm. Năm 2001, Vy Phong chuyển nhượng gia nhập Liên minh Juventus, trở thành đội bóng thủ môn Hắn trợ giúp đội bóng đoạt lại Serie A quân, cũng ở trang thi đấu bên trong thể hiện rồi xuất sắc phát huy. Cứ việc đội bóng cuối cùng ở penalty đại chiến bên trong bại bởi AC Milan, nhưng Vi Phong dựa vào biểu hiện xuất sắc thắng được UEFA cầu thủ xuất sắc nhất danh hiệu. Đây là đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời to lớn nhất khẳng định. Vi Phong ở đội tuyển quốc gia thành tích khởi đầu cũng không lý tưởng, nhưng ở 2006 năm lượt cụ trên, hắn cùng đồng đội đồng thời sáng tạo một cái tường đồng thép sắt, trợ giúp đội tuyển Italy cuối cùng thắng lợi. Ở toàn bộ thi đấu bên trong, hắn chỉ làm mất đi một hạt phản lưới nhà cùng một cái penalty, thể hiện ra xuất sắc ổn định tính cùng năng lực phản ứng. Một năm này, hắn thu được pháp bóng đá quả bóng vàng người thứ hai, chỉ đứng sau đồng đội cả nạ và rồ. Vi Phong tinh khủng nhất điểm chính là ở hắn ổn định tính, hắn hầu như không có bất kỳ thiếu sót, 10 năm như một ngày đứng ở trước cửa, đối thủ thay đổi từng gấp một, thậm chí ngay cả con trai của bọn họ đều đứng đối diện với hắn, hắn vẫn như cũ có thể sống rực ở trên sân thi đấu. Juven tú chiến thuật cho Vi Phong một cái rất tốt sân khấu, làm tấn công cầu thủ trải qua thiên tân và khổ, rốt cục đi đến Vi Phong trước mặt, chạm vị xuất sắc, hầu như không có khuyết điểm Vi Phong, chỉ cần ở hạn định tốt một v một trên, dùng chính mình năng lực bảo vệ khung thành là tốt rồi gặp tỷ như Irahimovic cái kia sút bóng, nếu như không phải Juventu lời nói, hắn có thể chọn dùng càng nhiều phương thức, càng nhiều góc độ. Có thể nhân vì đối thủ là Juventu, Irahimovic chỉ có tại đây cái vị trí, cái góc độ này mới có cơ hội công phá đối thủ không thành. Mà hết thể này, Vi Phong cũng sớm đã từng có diễn thử, là được vây cánh nào về thời điểm, người biết đối phương nào phương hướng như thế, chúng ta không thể theo Juventu tiết tấu đi, bọn họ đang tiêu hao chúng ta tinh lực, Elon biết được điều này. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Milan tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, Balotelli thay đổi Izahimovic. Izahimovit nhìn qua cũng không giống như là rất vui vẻ. Ý ra khi, Movit khi nghe đến chính mình cũng bị thay đổi đi thời điểm, hắn là chống cự. Thế nhưng Ion thuyết phục hắn, Ion nói, giờ là tan, ta cần ngươi duy trì đầy đủ tốt trạng thái, đi nên đón đón lấy Trang Dionlist trận chung kết, đó mới là ngươi sân khấu. Trang Dionlist, đây cơ hội trở thành Izahimovit một cái tâm ma. Trang Dionlist là thế giới rơi bóng đá cao cấp nhất câu lạc bộ thi đấu, cũng là mỗi tên cầu thủ đều tha thiết ước mơ vinh dự, rất nhiều cầu thủ đều sẽ có thể tham gia Trang thi đấu thành tựu chuyển nhượng mục tiêu lựa chọn điều kiện một trong. Đồng thời vì theo đội Chamtheon Living dự, nhiều lần qua lại với các nhà giàu có trong lúc đó, có cầu thủ tùy tùng câu lạc bộ Chamtheon Living nắm tới tay Nguyễn, mà có cầu thủ thì lại trước sau không cách nào thắng được Chamtheon. Ở đông đảo thiếu hụt Chamtheon Living dự cầu thủ ở trong, Iza Khimovic không thể nghi ngờ là đáng tiếp nhất một vị, hắn đã từng vì theo đội Chamtheon Living dự, nhiều lần chuyển nhượng, thế nhưng là lại bị thiên ý chơi đùa, nhiều lần cùng Chamtheon Living hoàn mỹ bỏ qua. Iza Khimovic trưởng thành với rổ sèn gạt khu dân nghèo, cũng ở địa phương một nhà câu lạc bộ tiếp thu bóng đá huấn luyện, ở 14 tuổi lúc gia nhập màn câu lạc bộ bóng đá Cũng ở 17 tuổi lúc thu được phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng, trở thành câu lạc bộ đội chủ lực thành viên, cái thứ nhất mùa giải liền thể hiện xuất sắc, hấp dẫn rất nhiều nhà giàu huấn luyện viên trưởng chú ý. Năm 2000 một lúc, Azab đem thu nhận giới trướng, ý ra khi Movit mở ra chính mình bóng đá cuộc đời nhà giàu lưu trình, năm 2004 chuyển lượng Juventus, cũng với 2006 năm Juventus giáng cấp sau rời đi, chuyển đầu Inter Milan, ở Inter Milan vượt qua ba cái mùa giải, cứ việc thu được giải đấu tam liên quan thành tích, thế nhưng xuất phát từ đối với Tram Tionlit khát vọng, ít ra vẫn là với năm 2009 chuyển đấu Barcelona Ở Barcelona trong lúc Irahi không có chịu đến Guardiola coi trọng, cũng bị đặt tại trên ghế dự bị, mà càng làm cho Irahi Movit không nói gì chính là lúc đó hắn rời đi Inter, bắt được hắn muốn Tramtiolit, đồng thời còn thu được Tam Quan Vương. Mà ở hắn rời đi Barcelona sau khi Barcelona cũng thu được Tramtiolit, nói tóm lại Irahi lại như là một cái Tramtiolit vật cách điện, cái khác Quán Quân không ít nắm, thế nhưng Tramtiolit phản phất nhất định phải cùng hắn gặp thoáng qua bình thường. Irahi Movit ngồi ở trên ghế dự bị, nếu như có thể nắm giữ một cái Tramtiolit, nghề nghiệp khác cuộc đời coi như là hoàn mỹ. Ơn, nếu như cuối cùng không có bắt được lời nói, vậy coi như làm là ta ở chào thần tượng của ta, Ronaldo. Ronaldo nghề nghiệp cuộc đời bên trong cũng không có bắt được quá vô địch Champions Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Juventus vẫn như cũng là rùa rụt cổ ở chính mình nửa sân, không chút nào một điểm nhà giàu phong độ cảm giác. Ito nhìn Alersi nhiều lần đều muốn trực tiếp đi qua hỏi hắn, ngươi không phải nói ngươi muốn cải tạo Juventus, ngươi liền đem hạn chế tạo thành một cái không gì không xuyên thủng mai rùa. Juventus phòng thủ chủ yếu tập trung ở trung lộ, đối với đường biên trái lại khá là thả lỏng. Hiệp hai Milan đầu tiên là phạm vi lớn chuyển bóng muốn lôi kéo một hồi Juventus hàng phòng thủ, thế nhưng Juventus kiên quyết không bị lừa. Thậm chí ở bắt được bóng sau đó, Jorginho trực tiếp một cái cho khe, muốn nỗ lực trực tiếp đánh xuyên qua Milan hàng phòng thủ. Chiến thuật của bọn họ phi thường rõ ràng, chính là duột duột cổ từ thủ, sau đó sắc bên trong tăng châm, hơn nữa có bi phong, cái này lại sắc khí. Milan số ít thu được cơ hội, hầu như rất khó chuyển hóa thành đi bàn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 52, Milan ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài liên tục rời đi. Bọn họ muốn tìm Juventus lỗ hổng, nhưng mà Juventus phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, sớm chút thời điểm. Cả kéo lô đã từng khen quá Aluri, cho rằng Aluri là hán hoàn mỹ người nối nghiệp, một không chủ nghĩa quán triệt vô cùng tốt. Từ cuộc tranh tài này đến xem, Aluri ở phòng thủ đoan đúng là có có chút tài năng. Juventus lại như là một cái ổn định vận hành cơ khí, bọn họ mỗi một cái bước đi đều có sắp xếp. Inter Milan muốn nỗ lực tấn công vào đi, thế nhưng đối mặt bọn họ cứng như sắt thép phòng thủ, chỉ có thể thử nghiệm xuất xa, chuyển chạy, đột phá, chuyển vào trong đến phá cục. Chỉ cần tiến vào một cái bóng, tiến vào một cái bóng hết thảy đều phải nhận được cải thiện. Inter đứng ở bên sân trong miệng lởm bởm, cuộc tranh tài này Aluri đá phi thường vút vàng cao, trắng, hại đều có, bọn họ sức sáng tạo, qua người kỹ thuật, rê bóng khả năng không ưu tú, thế nhưng trên sân bóng mỗi một cái cầu thủ đều nắm giữ không sai chặn lại năng lực, chuyển bóng năng lực, thậm chí là cướp đoạn năng lực. Iton đứng ở bên sân nhìn trước mắt này một nhánh Juventu, chỉ cảm thấy đối phương thật sự phi thường xa lạ. Barloweley ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài cầm bóng sau, thử nghiệm dùng một cước suất xa đến công môn, trên thực tế Barloweley đã đã nếm thử mấy lần suất xa, hắn phát hiện một chuyện, đó chính là hắn có thể đem bóng bắn tới cửa, đều là Juventu cố ý thả ra lỗ hổng, hắn nếu như hướng về những nơi khác đi sút bóng vậy thì là giam giữ giam giữ giam giữ vô tận giam giữ không riêng là ba lô Kelly, đều thử nghiệm suốt xa. Thế nhưng Juventus ở tại bọn hắn trước cửa thành lập một cái máu thịt rèn đúc trưởng thành. Ngoại trừ đi ba la bên ngoài, sở hữu Juventus cầu thủ trên căn bản đều ở hậu trường phòng thủ. Như vậy tạo thành hậu quả chính là, Milan mãi cho đến thi đấu phút thứ 69 đều không có công phá Juventus không thành. Thế nhưng Juventus tấn công cũng là mềm yếu vô lực. Hàng này, không phải là muốn muốn theo ta liệu penalty chứ? Iton trong lúc vô tình tìm tới chân tướng, cũng thật là muốn cùng Ito đá Peñanti. Phút thứ 71, Balotelli lại lần nữa thử nghiệm sút xa. Lần này hắn nỗ lực tìm một cái tốt hơn góc độ, nhưng mà ở Juventus cầu thủ khái dày dưới sút xa bắn chim. Phút thứ 73, Milan đánh gây Juventus phản kích. Reiser Saliho cầm bóng sau một đường tiến quân thần tốc, trên khán đài vô số cổ động viên đều đang vì Reiser Saliho người hoan hô. Nhưng mà Juventus về vị tốc độ rất nhanh, Reiser Saliho chỉ có thể dùng một cước tìm vận may sút xa tới xem một chút có thể hay không công phá Juventus không thành. Vi Phong Ung dung đem bóng tịch thu. Phút thứ 75. Juventus cầu thủ tựa hồ nội tâm có chút di động, lại một lần nữa phản kích trong quá trình, bọn họ dĩ nhiên thử nghiệm thông qua lan truyền tiến vào Milan uy hiếp khu vực. Chia Enlini cầm bóng sau, không có xem trước như thế, qua loa đem bóng chuyển ra, mà là dẫn bóng thử nghiệm người bóng đi qua, thế nhưng kết quả rất rõ ràng, Chia Enlini trực tiếp bị Mạc Gửi giờ dùng thân thể giáo dục hẳn cái gì gọi là làm cường trắng. Mà lần này tranh tài tựa hồ để Chia Enlini cùng Mạc gọi giờ kết xuống đối thủ. Milan chỉ hoan thế tiến công, Juventus bắt đầu dần dần từ chính mình trong vỏ đi ra, bọn họ nỗ lực ở Milan hồi máu trong khoảng thời gian này đánh vào một hạt bóng. Phút thứ 78, Chia Enlini nhận được đồng đội truyền về bóng, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ngoại lai một cú sút xa, muốn tìm kiếm chút vận may, nhưng mà sút xa bị mạ Guidy Giờ chặn lại rồi. Mac Guidy giờ nhìn Chia Enlini trên mặt mang theo khiêu khích. Phút thứ 79, Juventus dùng mất rồi cái thứ nhất thay đổi người tiêu chuẩn, hệ ra bị sản giờ rồi thay đổi, bọn họ nỗ lực tăng mạnh ở đường biên tấn công. Xem ra, hắn không nhất định muốn theo chúng ta đá bù giờ thi đấu. Yi nhạy cảm thấy rõ đến Alger ý đồ, thế nhưng hắn cũng không có mở ra phản kích, mà là để Milan cầu thủ càng thêm lùi lại một ít, đem Juventus hấp dẫn ra đến Algeri thật vất vả từ hắn trong vỏ rùa đưa đầu ra, nếu như không thể một lần đánh chết, như vậy bị sợ rồi Algeri liền sẽ trốn ở trong xác không ra. Phút thứ 82, Juventus thế tiến công càng ngày càng mấy liệt, Pogba ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, nỗ lực dùng một cước đại bát phá cục, nhưng mà này một cước nhưng trực tiếp bay lên khán đài, rất nhanh Juventus lại lần nữa quay đầu trở lại, Toro chuyển vào trong đánh trúng mạ gội giờ sau khi phát sinh biệt tuyến, Dybala cấp tốc tiến lên, thử nghiệm dùng một cước lót bắn dứt điểm. Algeri ở đây một bên hầu như muốn nhảy lên đến rồi. Hắn mắt chờ mong nhìn Dybala, hy vọng Dybala có thể trở thành là đội bóng anh hùng chỉ tiếc đồn nạ dùm mà ngã xuống đất đem bóng phong ra. Mà sau đó, tới rồi Digor đem bóng giải vây. Lần này thành công để Juventus càng thêm cấp tiến, liền ngay cả Allegri đứng ở bên sân đều có chút thần sắc bất định, một mặt muốn ổn định một hồi, mặt khác lại cảm thấy, thật giống lập tức liền có thể mở ra Milan cũng thành, Milan đây là rõ ràng muốn chạy bất động a. Juventus lại lần nữa khởi xướng tấn công, Pogba ở trung lộ đến rồi một cước bấm bóng, như vậy tổ chức hạt nhân chuyển biến, tiết tấu chuyển biến, đánh Milan một cái không ứng phó kịp. Chỉ là rất đáng tiếc, lại cứ nở không quá am hiểu đánh đầu, hắn đánh đầu cận thành không có hình thành ý hiếp. Sau đó Di Barla ở cầm bóng sau, một đường dứt tiến vào vùng cấm, ở cánh trái góc hẹp suốt gôn bị đồn nạ dùm mạ tịch thu. Hai đội bóng phảng phất lập tức công thủ dị vị. Top tâm tình bắt đầu trở nên bắt đầu nôn nóng, hắn càng nhiều hướng về trước ép. Aluri nhìn thấy cục diện như thế, cũng không có để Top ổn thỏa một điểm, hắn cũng hy vọng Top ba có thể sử dụng một cước đại bác nổ ra không thành. Phút thứ 86, mươi Cú Á Ra đô ra trận thay đổi là Cusdener. Aluri dùng mất rồi cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn, hắn hiển nhiên là càng cấp thiết phía kia, hắn hiện tại lại như là một cái dân cờ bạc bình thường, lựa chọn sâu hẻn Cũng chính là vào lúc này, Eton rốt cục nâng lên đầu. Cảm thấy phải là thời điểm nên thu lưới. Chương 111, quán quân công bố, để cử xem, chương 111, quán quân công bố, để cử xem. Zoma Olim sợ ta đi ủm. Hai đội fan bóng đá tràn ngập mùi thuốc súng, Juventus khô khan phòng thủ, để Milan fan bóng đá không nhịn được phát sinh trào phúng, mà Milan buộc công bố ích cũng làm cho Juventus fan bóng đá không ngừng mà chế nào. Nhưng là ở thi đấu nửa phần sau, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Milan tựa hồ là nối nghiệp không còn chút sức lực nào, Juventus trái lại từ từ chiếm cứ thượng phong, đồng thời một lần lại một lần địa khởi sướng thế tiến công điều này làm cho Juventus cổ động viên bắt đầu chào phúng lên Milan fan bóng đá. Nhưng mà ngay ở Juventus trận hình từ từ trước ép, hàng phòng thủ di chuyển về phía trước thời điểm Milan lộ ra ẩn dấu đi răng nanh, Ito ở bên cạnh đánh ra thủ thế, các cầu thủ tâm linh thần hội. Di la cầm bóng sau cấp tốc bị vây quanh, chỉ có thể dùng một cước xuất xa kết thúc lần này tấn công, đồn nạ rùn mà đem bóng tịch thu. Sau đó cấp tốc chạy đến bên ngoài vùng cấm biên biên giới, dùng sức đem bóng vứt ra ngoài. Milan giờ khắc này muốn đánh chớp ý đồ đã lại rõ ràng có điều. Allergy phát sinh tan nát cõi lòng tiếng hô, trong lòng hắn né qua một tia bất an. Sau khi Juventus bắt đầu về phòng thủ thời điểm, tất cả nhưng có chút chậm. Baroleti một cái đẹp đẽ dừng bóng bằng ngực. trước ở Juventus cầu thủ phòng ngự tới trước, đem bóng truyền về cho Pheneđeđeđ. Pheneđeđeđ đem bóng trực tiếp một cước truyền dài. Cả cả từ Juventus cầu thủ phòng ngự phía sau cắm nghiêng. Milan phản công nhanh. Truyền dài. Cả cả. Một cái đẹp đẽ đối mặt khung thành bóng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giải thích dâm thanh lại như là một thanh đại truy, đánh ở các cổ động viên trên lực Cả cả một đường cắm nghiêng, giết hướng về phía Juventus bên ngoài vùng cấm. Hiệp 2 thi đấu thời gian đã còn lại không có mấy. Nếu như vào lúc này có thể đánh vào một bóng, như vậy sẽ là một cái tuyển sát bóng. Ito đứng ở bên cạnh, sốt sắng mà nhìn Cà Cà. Sở hữu Milan fan bóng đá cũng là hết sức chăm chú. Vi Phong đứng ở trước cửa, vẻ mặt kiên nghị. Cà đối mặt Vi Phong, bình tĩnh đẹp bóng, đánh cái góc gần. Bóng vào, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Cà Cà, vì là Milan đánh vào cực kỳ trọng yếu một hạt ghi bàn. Này rất có khả năng là giết chết thi đấu một hạt ghi bàn. Milan gặp bởi vì này một hạt ghi bàn thu được một cái quan quân. Gặp bởi vì cái này ghi bàn lên ngôi vì là xong quân vương. Sân bóng Milan các cổ động viên cao giọng hoan hô, các nơi trên thế giới Milan những người ủng hộ cũng không nhịn được vì cả cả cái này ghi bàn cùng la lên. Alerzi sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là vẫn như cũ ở cổ vũ đội bóng tinh thần, Juventus các cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người, ra hiệu Milan chúc mừng thời gian thực sự là quá lâu. Cả cả hai tay chỉ thiên sau chạy hướng về phía Iton, bọn họ ôm nhau cùng nhau, Iton ở cả cả bên thai mở miệng nói, "Chúc mừng, chúng ta muốn chúc mừng lâu một chút." Cuộc tranh tài này, Juventus có thể nói là để Iton nhìn với cặp mắt khác xưa, khi bọn họ muốn ở bên trong vùng cấm tử thủ thời điểm Thật sự vậy bọn họ Mai rùa không có biện pháp gì. Ở trọng tài dụng dã, thi đấu khôi phục bình thường, trên khán đài Milan fan bóng đá đã bắt đầu vừa múa vừa hát. Piton ở để đội bóng chăm chú với phòng thủ sau, cũng là thỉnh thoảng cùng Sidon, Taso tỉ cười vui vẻ, thậm chí còn xoay người hướng về trên khán đài các cổ động viên vung vẩy tay phải. Nay dẫn tới trên khán đài các cổ động viên phát sinh từng trận tiếng hoan hô. Thi đấu đã đi đến thời khắc cuối cùng. Bù giờ cũng tới gần kết thúc. Có thể chúng ta có thể sớm chúc mừng Milan thu được Coppa Italia qua quân. Sớm chúc mừng bọn họ thu được xong quan vương. Vụ giải này bọn họ còn có rất lớn xác suất có thể đi tranh thủ một cái vô địch Champions League, trở thành Italy đại nhị chi tam quan vương đội bóng. Đây là thi đấu một lần cuối cùng cơ hội tiến công, Juventus không chế bóng. Allegri ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt gắt gét, Juventus cầu thủ từng cái từng cái đã dùng ra hồng hoang lực lượng, lô một cước tinh chuẩn chọt khe, nỗ lực trực tiếp đánh xuyên qua Milan hàng phòng thủ, nhưng mà bị mạ gửi giờ cho giải dây. Trong tài chính đã đang xem trên cổ tay thời gian, hắn nhìn chằm chằm cái này bóng, nếu như cái này bóng ra ngoài hoặc là làm sao, hắn có rất lớn xác suất trực tiếp thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi nhưng mà quả bóng rơi vào Juvean tú cầu thủ dưới chân, Di Barla lùi lại, cầm bóng, đột phá. Hắn ở Milan đám người bên trong tiểm chuyển xây dịch, vào đúng lúc này thật sự rất có Messi phong độ. Nhưng mà hắn Chung quy không phải Messi, coi như là Messi vào lúc này cũng không có cách nào đột phá Milan phòng tuyến thép. Di Barla tuyệt vọng nỗ lực dùng một cước sút xa thử vận may. Nhưng mà mà gửi giở trực tiếp đem cái này bóng giam giữ đi ra ngoài. Trong tài chính đã đem huyết sáo ngậm trong miệng, nhưng mà một đạo trắng đen sen kẽ bóng người để hắn dừng một chút. Di Barla sút xa, mà gùi giở trực tiếp đem bóng giải vây. Thi đấu thời gian đã đến trọng tài chính lúc nào cũng có thể sẽ thổi lên tiếng còi. quốc ba, xuất xa, đẹp đẽ, quả bóng hạ xuống, quốc ba nhấc chân, một cút bắn mạnh, Lại như là lần theo đạn đạo bình thường, quả bóng một cái nhẹ lấy đà sau, nhanh chóng truy xuống, tinh chuẩn từ khung thành dưới trái chết tiến vào lưới khung thành, đồn nạ rủn mạ tựa hồ đã thả lòng cảnh giác, căn bản không nghĩ tới gặp cốt như thế thiên ngoại một bóng xuất hiện, hay hoặc là nói, coi như hắn không có thả lòng cảnh giác, đối mặt cái này sức mạnh, tốc độ, độ cong đều cực kỳ quỷ dị xuất bóng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. tất, trọng tài chính thổi lên tiếng còi, chỉ về bên trong vòng. Trong sân bóng, Juventus các cổ động viên liền dường như núi lửa bạo phát bình thường, phát sinh kịch liệt tiếng hoan hô. Allegri càng là ngã quỷ trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên hoan hô. Milan các cổ động viên ngây người như phỗng, Iton cũng là trận to hai mắt, lại như là lần thứ nhất nhận thức quát 3 bình thường nhìn cái kia người nước Pháp. Là Milan trở lại mở bóng điểm, mở ra quả bóng thời điểm, kết thúc tiếng còi cũng ở quả bóng mở ra một sát na kia văng lên. Hai đội ở thường quy thời gian, chiến thành 0-0. Sau đó chính là bù giờ thi đấu. Allegri cùng Iton đều sẽ các cầu thủ gọi ở cùng nhau, Iton dùng sở tơ linh thay đổi gì Zimaji ạ rõ ràng đã chạy bất động, sau đó dùng re thay đổi phẹt nền đệt. Iton trực tiếp dùng mất rồi chính mình trong tay trên hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Alerji bên kia, nhưng là không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì, bù giờ thi đấu bắt đầu, Juventus lại lần nữa khôi phục rùa rụt cổ trạng thái, rất hiển nhiên, bọn họ là có thể tiếp thu penalty đại chiến. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 101, đi 3 la thử nghiệm cắm vào bên ngoài vùng cấm, thế nhưng bị mạ Gội giờ cho re đi, trọng tài chính cho mạ Gội giờ đưa ra một tấm thẻ vàng, đồng thời cho tú một cái đá phạt. Otolo đứng ở bóng trước, để Iton nhịp tim cực nhanh. Hắn nhưng là một cái đá phạt đại sư, mà tại đây cái vị trí vừa vặn là hắn am hiểu nhất dứt điểm địa phương. Juven tú các cổ động viên cao giọng la lên Tolo tên, mà trên khán đài Milan các cổ động viên nhưng là phát sinh tiếng xịt, hy vọng có thể quấy dày đến Tolo. Tolo hẹp dài trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị, hắn sửa lại một chút chính mình tóc dài, hít sâu một hơi, sau đó mở ra cái này đá phạt. Tolo chủ phạt cái này đá phạt, lựa chọn trực tiếp sút côn. Đẹp đẽ. Đốn nạ làm ra một lần đẹp đẽ cứu thua. Phút thứ 103 trăm ở giữa sân cắt bóng, cúp ba dân bóng đi đến bên ngoài vùng tấm ở ngoài. Tựa hồ là trước xuất xa, để Alersi nhìn thấy hy vọng, vì lẽ đó ở bù giờ thi đấu cho ba càng nhiều nổ xuống quyền. Quốc 3 ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, trực tiếp lựa chọn một cước xuất xa, thử nghiệm công phá Milan không thành, nhưng mà đồn nạ dùm mạ sự chú ý phi thường tập trung, một cái đẹp đẽ nghiêng người bay nạo, đem bóng cho thì thu. Phút thứ 104, trăm linh đồn nạ dùm mạ cầm bóng sau nhanh chóng tung, Milan khởi sướng phản công nhanh, cả cả cầm bóng sau một đường tiến quân thần tốc, sau đó một cái dừng khẩn cấp thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự, tiếp theo một cước bấm bóng cho đến vùng cấm. Balotelli có chút vọt qua đầu, hắn hơi hơi điều chỉnh một hồi sau lựa chọn đến một cước ngã người móc bóng, Milan phản công nhanh, cả cả chuyển vào trong, ba lô Phong sự chú ý phi thường tập trung, ba lô ngã người móc bóng bất kể là tư thái, cường độ, vẫn là góc độ cũng không tệ, thế nhưng Vi Phong nhưng đem cái này bóng cho tịch thu. vào thời khắc ấy, Iton ở đây vừa cảm nhận được một luồng nhẹ thở cảm, hắn cảm thấy đến khả năng ở thường quy thời gian là không có cách nào dứt điểm, thế nhưng rất nhanh hắn liền đem loại này cảm giác ném ra sau đầu, ở đây một bên lớn tiếng mà cổ vũ các cầu thủ. phút thứ 105 Milan phát động liên tục thế tiến công, cả cả cầm bóng sau lần này không có lựa chọn cắt vào bên trong mà là cho đến rê rong, dùng một cái mát xây tùn, thoát khỏi bên người cầu thủ phòng ngự này một cái đẹp đẽ động tác cũng là dẫn tới toàn trường cầu thủ hoan hô không ngừng, hắn cấp tốc chạy về phía trước, sau đó một cước đại lực chuyển ngắn cho đến ba lô Kelly, ba lô Kelly vừa định muốn xoay người, cả người liền bị bạ dạ ly soạt ngã ở trên mặt đất, trọng tài chính cho bạ dạ ly một tấm thẻ vàng, trên khán đài Milan các cầu thủ tiếng xụi không thôi, hiệp một bù giờ kết thúc, hai đội đều không có làm sao được rồi đối phương ở đội vị trí thật tốt sau hiệp 2 bù giờ bắt đầu iton đứng ở bên sân lo lắng đi tới đi lui, sợ Sterling. Rejon trở thành đội bóng tấn công khởi xướng điểm. Rejon cầm bóng sau, lại lần nữa hoàn thành rồi một lần thoát khỏi, hắn một đường dẫn bóng, cuối cùng ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, thử nghiệm đến một cước má ngoài suốt bóng. Chỉ tiếc quả bóng sắt cột dọc mà ra. Thi đấu phút thứ 108, trăm dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn, hắn dùng Moda ta thay đổi mẹ Nuki. Juventus dùng mất rồi sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn. Hiện tại hai đội đều không có thay đổi người tiêu chuẩn. Juventus phản công nhanh, Cuadra tốc độ cực kỳ nhanh, ở cánh phải trực tiếp truyền vào trong. Mozata đẹp đẽ. Phút thứ 110, trăm ở đường biên nhanh chóng đột phá, hắn tìm tới theo hở an đệ phía sau lỗ hổng, sau đó một cước chuyển vào trong, nên đến mới vừa lên sân Mourata. Mourata một cước vô ly, đồn nạ giùm mà không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn theo quả bóng vào lưới. Juventus vượt lại điểm số. Trên khán đài Juventus các cổ động viên vui mừng khôn xiết, này một hạt ghi bàn rất có khả năng quyết định quán quân thuộc về. Khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Milan tại đây cái thời gian điểm là hậu. Mourata tiến hành rồi điên cuồng chúc mừng. Milan cầu thủ hướng về trọng tài chính tiến hành rồi trách cứ. Này rất có khả năng là quyết định quán quân thuộc về một hạt đi bản. Milan mở bóng, Zidane trực tiếp cho đến sở Sterling. Sở Sterling nhanh chóng đẩy mạnh, trường truyền vào trung lộ, Balotelli Ngư rửa sung đỉnh, bóng vào, tiến vào. 22. Milan lợi dụng một lần mở bóng cơ hội, trực tiếp công phá Juventus không thành. Allegri nụ cười cứng ở trên mặt, mới vừa còn muốn gọi các cầu thủ tử thủ điểm số, kết quả vừa mở bóng trực tiếp liền mất bóng. Yon thở phào nhẹ nhõm. Lần này hoàn toàn là lợi dụng Juventus dẫn trước sau tâm tư khuấy động, tìm một cái chống dấu tử. Nếu không cuộc tranh tài này chỉ sợ là muốn nuốt vào thất bại quả đáng. Trên khán đài Juventus cổ động viên cũng là một mặt nuốt con rồi ra dấp. Juventus ở bên trong vòng mở bóng, quả bóng đã còn lại không có mấy. Aleri ở đây một bên cao rộng la lên, ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng có thể ở Venezia đại chiến bên trong phân ra thắng bại. Juventus bắt đầu ở hậu trường đảo chân. Thời gian đã còn lại không có mấy. Xem ra thi đấu thắng bại muốn đến Venezia đại chiến quyết ra. Lần trước hai đội Venezia đại chiến là Milan cười cuối cùng lần này kết quả lại sẽ là như thế nào đây? Du Ven tú một lần chuyển bóng sai lầm, rê dồn đoạn rơi xuống bóng, cho đến Sutterlin, Linh thoát khỏi cầu thủ phòng ngự, đối mặt không thành bóng, Sở Tơ Linh về phía trước chạy, bốn phía là các loại hỗn độn âm thanh, Allergi ở đây một bên tan nát cõi lòng hò hét, Juven tú cấp tốc về phía trước đẩy mạnh, Sutterlin dứt tiến vào bên ngoài vùng cấm, chạy đến tiểu ở ngoài vùng cấm, thế nhưng hắn vẫn không có lên chân sút bóng, mãi đến tận uy phong bước ra chân dài muốn trả lại, Sutterlin một cước đại lực truyền ngắn, đem bóng chuyển hướng về một bên khác, đẹp đẽ, ca 32. Sterling hấp dẫn du ven tu cầu thủ sự chú ý. Sau đó một cước truyền bóng cho đến xa một chút cả cả. Cả cả trước cắm vào phi thường đúng lúc. ở không người nhìn chăm chú phòng thủ nơi đối mặt khung thành chống một cước nhẹ nhàng để bóng. Cả cả chạy hướng về phía Sterling. Hai người tàn nhẫn mà ôm ấp ở cùng nhau. Các nơi trên thế giới vô số người đều vào lúc này nhận thức Sterling. Hắn chạy chỗ ý thức, còn có cuối cùng một cước chuyển ngắn, đều đủ để chứng minh hắn là một cái ưu tú cầu thủ. Gadiola nhìn Sterling biểu hiện sáng mắt lên. Hắn cảm thấy đến sở tơ linh chính là hắn Man City bản đồ cần cái kia một cái. Mùa hè chuyển nhượng danh sách bên trong, không nghi ngờ chút nào, có sở tơ linh tên. Juven tú ở thời khắc cuối cùng điên cuồng một cái, nhưng mà Milan am hiểu nhất phản kích, trái lại để bọn họ lại làm mất đi một cái bóng. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 42. Ở lễ trao giải trên, Ito nắm nói chuyện đồng, đối mặt Milan cổ động viên mở miệng nói, đây là một cái mộng huyễn mùa giải. Chúng ta để đội huy trên cũng có thêm một viên ngôi sao, đồng thời còn bắt xong quan vương. Thế nhưng ta nghĩ, chúng ta đã tiến vào trận chung kết, như vậy tại sao không thử xem tam quan vương đây? Ta hướng về các ngươi bảo đảm. Ở sau đó Champions League trận chung kết bên trong, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, vì mọi người mang đến cup quả quân, để Milan trở thành tam quan vương, mở ra một cái đỉnh cao mùa giải. Chương 112, đặt cọc chính mình, 4.3 tỷ sân bóng mới, chương 112, đặt cọc chính mình, 4.3 tỷ sân bóng mới. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này sẽ là một cái huy hoàng mùa giải. Lamiton trở lại Mỹ là nổ thời điểm, toàn bộ thành thị đâu đâu cũng có màu đỏ đen. Bên cạnh xe con, nhìn thấy Milan buýt đều ở tiếng còi biểu thị ăn mừng, mà không thiếu có một ít Milan fan bóng đá tiêu tốn giá cả chế tác một ít quảng cáo hành vi Milan ở mùa giải này đã bắt giải đấu quán quân cùng có bà Italia quán quân chỉ cần lấy thêm dưới vô địch Champions League liền đặt thành rồi tam quan vương vĩ nghiệp. ở trở lại Milan đổ sau khi Ito cho các cầu thủ thả hai ngày giả để bọn họ ung dung một hồi mà chính mình nhưng là bị bạ dạ giả hô quá khứ Ito bạ bạ giả cho Ito một cái ôm ấp có một ít sự tình ta cần cùng ngươi thảo luận bạ dạ giả đơn giản giảng giải một hồi chuyện đã xảy ra Milan sân bóng mới xây dựng vẫn là cần tiến hành cho vay đi ngang qua một loạt nghiêm mật tính toán sau Milan sân bóng mới đại khái cần tiêu tốn 4,3 tỷ euro Mà sân bóng mới chỗ ngồi số lượng sẽ hình ảnh ngắt quang vì là 10 vào người, cái giá này bao hàm thổ địa sử dụng, còn có một loạt chuẩn bị cùng lợi tức, so với thế giới tiêu tốn quý nhất sân bóng 5 tỷ, chí ít đè xuống 700 triệu euro, 4.3 tỷ euro. Idon nhắm hai mắt lại, thật sự muốn xây dựng một cái sân bóng cùng sửa chữa lại hoặc là trùng kiến một cái sân bóng mới là không giống nhau. Lúc trước Arsenal xây dựng sân bóng đại khái không đủ 1 tỷ euro, mà đến lúc sau bọn họ sau lưng bột vì bóng bầu dục đội xây dựng sân bóng liền cần sắp tới 6 tỷ euro. Mà ở trong ký ức, Real Madrid sau đó tân trang sân bóng đều tiêu tốn 1 tỷ euro nhiều chỉ có thể nói, này một làn sóng, đúng là là lạ phát. Sau đó cầu thủ tiền lương, chuyển nhượng chi phí đều sẽ gấp mấy lần mấy dâng lên. Mà bà bà giả muốn trực tiếp cho vay 4 tỷ, mà tại đây cái chuyển nhượng mùa hè, đội bóng ít nhất phải ở cầu thủ chuyển nhượng thị trường thu được 200 triệu tài chính, hơn nữa thắng lợi khen thưởng các loại, mới có thể có 300 triệu đầy đủ thanh toán. Bà bà dạ đã cùng ngân hàng tiến hành đàm phán, bởi vì có Arsenal châu ngọc ở trước, vì lẽ đó ngân hàng đưa ra một điều kiện, vậy thì là cho vay phân bao nhiêu kỳ, như vậy yton liền muốn cùng Milan ký bao nhiêu năm. Ý nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế, không nói gì. Hắn năm nay còn chưa đủ 30 tuổi, nếu như cái này cho vay tài chính là 20 năm lời nói, như vậy liền đại biểu hắn muốn cùng Milan ký 20 năm, khi đó hắn liền khoảng chừng 50 tuổi, mà đang huấn luyện viên cương vị trên, làm được 70 tuổi cũng là tầm thường. 4 tỷ cho vay 20 năm, tính cả lợi tức, một năm ít nhất phải trả lại 360 triệu cất bước vốn và lãi chi phí, như vậy đối với Milan tài chính áp lực thực sự là quá to lớn, mà nếu như dựa theo giải nhất 30 năm qua tính toán, tổng cộng 360 kỳ, hoặc là thẳng thắn lấy mùa giải vì là thanh toán tiết điểm thanh toán, Milan một cái mùa giải cũng phải trả lại vốn và lãi 240 triệu euro. Hướng về ngân hàng cho vay 4 tỷ euro, dựa theo 4. 48% lãi suất đến tính toán, tổng cộng phải trả 7270 triệu euro khoảng trường, trái phải, trong đó lợi tức lên đến 3.2 tỷ euro. Cái này lãi suất đã so với Arsenal lúc trước cho vay lãi suất thấp rất nhiều, lúc trước Arsenal cho vay 260 triệu, lấy 30 năm đo lường toán, cuối cùng phải trả 540 triệu, hai bút công trái lợi tức phân biệt lên đến 6. 8% cùng 5. 6%. Mà Milan cái này đã xem như là phi thường thấp. Vấn đề duy nhất là... Ngân hàng muốn tham khảo Arsenal chuyện xưa, như vậy bọn họ mới đồng ý đem như thế một số lớn tài chính cho vay cho Milan, mà điều này cũng mang ý nghĩa, Eton muốn đang không có tài chính tập trung vào tình huống, ở Milan dạy học 30 năm. Có lúc, tuổi trẻ cũng không nhất định là chuyện tốt ta. Eton nhắm hai mắt lại, không có trực tiếp trả lời bà bà dạ lời nói, hắn dựa vào ghế, bắt đầu chần chờ chính mình có phải hay không thật sự phải làm Wenger, hoặc là trực tiếp để một kẻ có tiền tư bản tới đón bản, kỳ thực cũng rất tốt. Trong quá trình này, hắn phản phất nhìn thấy Wenger, Wenger miệng mở ra trương hợp hợp tựa hồ đang nói chuyện với hắn. Ta đến từ hạt Thật một cái thôn trang nhỏ. Nơi đó sinh hoạt bị tôn giáo quay trung quanh. Ta là ở một nhà hàng bên trong lớn lên, nơi đó cũng là đội bóng đá câu lạc bộ hội sở, nơi đó hết thảy đều cùng bóng đá có quan hệ. Thế nhưng tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ không trợ giúp đội bóng thắng trận, rất lâu sau đó, xuất sắc cầu thủ cùng bóng đá thay thế được tôn giáo trở thành tín ngưỡng của ta. Bóng đá thi đấu cũng có thể bị cho rằng là tín ngưỡng tới đối xử. 33 tuổi thời điểm, ta trở thành nạ sĩ huấn luyện viên trưởng, lúc đó trong đội có chút cầu thủ tuổi đều lớn hơn so với ta, thế nhưng ta đang huấn luyện viên quyền uy phương diện chưa bao giờ từng gặp phải vấn đề, ta không biết tại sao. Ở đội bóng thua bóng sau ta sẽ nôn mửa, ta không cách nào nhịn được đánh bại. Ta lúc đó tự nói với mình ta làm không được công việc này, thế nhưng ta thân thể đã quen, theo thời gian trôi đi, ta có thay đổi. Có rất nhiều khó mà tin nổi cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong không có địa vị, bọn họ không có vượt qua ngưỡng cửa kia. Những người đỉnh cấp cầu thủ ở phòng thay đồ đều sẽ lan truyền một loại tin tức, vậy chính là ta ở đây, ở tại bọn hắn tiến vào phòng thay đồ lúc, bọn họ cũng đã đang truyền đạt như vậy một cái sáng tỏ tin tức, vậy thì là các ngươi nhất định phải hy vọng ta. Ta nhớ rằng bố dạn, trước hắn thậm chí không dám cùng Messi uống đồng nhất bình nước. Đây là một cái chi tiết nhỏ thế nhưng hắn chưa bao giờ hiểu rõ nên làm gì phát huy tiềm lực của chính mình. Ta ở năm 1996 dạy học ở Senan, ta lúc đó cảm giác bóng đá chính là ở nơi đó phát minh. ở ý lần, bọn họ là sẽ đem đứa nhỏ cùng câu lạc bộ tên văn tại trên người chính mình. thế nhưng chỉ đến thế mà thôi, ngươi không thể lại văn những vật khác. người nước anh đều rất say mê bóng đá, loại kia lòng trung thành rất mãnh liệt. khi ta đến nơi đó lúc, ta cũng không có bị nhiệt liệt hoan nghênh, bị lấy biệt hiệu Atenevdo. bọn họ đối với ta làm tất cả sự tình, ta được báo cho bọn họ nắm giữ ta tư nhân sinh hoạt bức ảnh, ta gọi bọn họ không muốn làm như thế. thế nhưng không có tác dụng. Ta ở quản lý phòng thay đồ thời điểm gặp phải phi thoái, tại trước mặt ta có 25 đầu ăn thịt động vật, bọn họ gặp nhận biết tất cả sự tình, đặc biệt ngươi nhược điểm. Huấn luyện viên công tác có thể như thế tổng kết, lựa chọn 11 tên cầu thủ, đồng thời để 14 tên cầu thủ ở cuối tuần không có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa mỗi tuần đều là như vậy. Này rất khó đi gánh chịu, cũng rất khó đi quản lý. Ngươi nhất định phải thông minh, đồng thời không thể mất đi động lực. Ở thi đấu trước, ta chỉ có thể chăm sóc những người sắp sửa lên sân cầu thủ, những người sẽ không lên sân liền mặc kệ. Thế nhưng từ thứ hai đến thứ tư, ta nhất định phải chú ý sự thất vọng của bọn họ tâm tình. Phải đi muốn nên làm gì cổ vũ bọn họ, ta cần chân thành đối xử, nhất định phải tôn trọng đồng thời có lòng thông cảm, không thể để cho bọn họ thất vọng. Ở bên trong thế giới bóng đá có quá nhiều người được thất vọng tâm tình giản vặt không thể lên sân cầu thủ gặp cảm giác mình là vô dụng, vậy thì cần huấn luyện viên đến xử lý, đây là ta công tác một phần. Ta xuất lính đội bóng, sáng tạo bất bại ghi chép, chúng ta bất bại chiến tích là bị MU chung kết, trận đấu kia trọng tài có trách nhiệm, kết quả vốn không nên là như vậy. Nếu như ta chết rồi, ở ta lựa chọn thiên đường cùng địa ngục trước ta sẽ hỏi một chút thượng đế, những người trọng tài ở nơi nào? Ta nghĩ ngươi càng quan tâm hẳn là chúng ta xây dựng sân bóng sự tỉnh, chúng ta tiêu tuần 4. 300 triệu bảng Anh, chúng ta đem mình vận mệnh đặt ở ngân hàng trong tay, sau khi chúng ta không thể không bán đi cầu thủ, khả năng này là ta ở Arsenal gian nan nhất thời kỳ, ta nhớ rằng ta cùng kiến trúc sư đồng thời kiến tạo sân bóng thời gian. Ta học được rất nhiều thứ. Bây giờ, nhà này câu lạc bộ giá trị 2 tỷ bảng Anh, lúc đó là 40 triệu hoặc là 50 triệu bảng Anh. Này đương nhiên để ta tự hào. Đó là tối tăm nhất công tác, nhưng cùng lúc cũng là gian khổ nhất công tác. Cân nhắc đến ta đối với câu lạc bộ trung thành, ta từ chối nhiều nhà đội bóng Khi chúng ta bắt đầu lúc kiến tạo, ngân hàng yêu cầu ta ký xuống một phần 5 năm hợp đồng, bởi vì bọn họ hy vọng ta ở lại Arsenal. Tình huống như thế ta hẳn là người cuối cùng, hiện nay thế giới bóng đá bên trong một người xử lý tất cả mọi thứ tình huống là không thể. Liên lụy kinh tế lợi ích quá nhiều rồi. Tùng La Tùng lung, quá khứ ký ức cùng hiện tại đem Eton để ép ở chính giữa, áp lực để hắn có chút muốn nôn mửa, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại lên, bởi vì hắn nghe được Meger nói với hắn câu nói sau cùng. Coi ngươi là huấn luyện viên lúc, vậy ngươi gặp có chỉ có làm không hoàn thành công tác, khi ta cùng một tên định cấp vận động viên tán gẫu lúc, Hắn chỉ có thể cùng ta tán gẫu nhưng hắn kia không có thắng được đồ vật. Ngươi chỉ có thể nhớ kỹ những người ngươi không có làm được sự tình. Thì cá nhân ta mà nói, ta sinh hoạt cũng không tệ lắm. Ta sinh hoạt vượt xa ra sự tưởng tượng của ta. Nếu như ta 19 tuổi lúc ngươi nói cho ta, ta sẽ nắm giữ cuộc sống như thế, ta chỉ có thể nói cho ngươi mau mau mặc quần áo tử tế đừng nằm mơ. Xây dựng sân bóng, đúng là một cái chuyện rất khó khăn. thế nhưng phía trước ta đã nói qua, huấn luyện viên công tác vốn là làm không xong. Ngươi gặp nhớ kỹ những người ngươi không có làm được sự tình. Suy nghĩ một chút, nếu như hiện tại từ bỏ lời nói, ngươi sẽ hối hận sao? Trên thực tế, đây là một cái rất có chuyện khiêu chiến, không phải à? Iton, Iton. Bà bà dạ nhẹ giọng hô hắn Iton tên, nàng do dự một lúc mở miệng nói, ngươi nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, ngươi còn muốn tiếp tục chuyện này sao? Chuyện gì? Liên quan với xây dựng sân bóng sự tỉnh. Bà bà dạ tuổi hồ đã tiếp nhận rồi kết cục, hoặc là nói, ngay mặt đối với ngân hàng nói ra điều kiện, khi nàng ý thức được, chính mình lại muốn vì làm một khoản tiền lớn như vậy đi phụ trách thời điểm, nàng rơi vào chần chờ. Phải biết, này không phải một bút con số nhỏ, 7.2 tỷ ớzo khoảng chừng, trái phải, dựa theo Milan hiện tại giá trị thị trường có thể mua lại bao nhiêu cái Milan. Mà hiện tại trong túi tiền của nàng, liền ngay cả móc ra 100 triệu euro đều lao lực, nàng không có tiền. Nói thật, bà bạ dạ có chút muốn lùi bước, xây dựng một cái sân bóng mới, so với nàng tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều, nàng hay là cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như nói rõ có thể lời nói, nàng vẫn như cũng đồng ý đánh bạc một cái. Nếu như thất bại lời nói, hy vọng khi đó câu lạc bộ mắc nợ không muốn quá đắt đỏ, còn có thể có người đồng ý bỏ tiền. Bà dạ cùng chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành ước định, bọn họ đánh giá uy trình độ, chí ít có thể bảo đảm ở 10 năm bên trong Để Milan chí ít có thể có một cái tương đương ổn định hoàn cảnh. Bà bà dạ không biết đối phương là làm sao quyết định, nhưng nàng vẫn là tin. Bà bà dạ, làm sao? Iton. Năm 2018 tháng 4, ở các cổ động viên tre ngập bầu trời Eger ô o tiếng la bên trong, Dạy hậu ca Senan dòng giá 22 năm Eger, rốt cục không chịu nổi áp lực rời đi đội bóng. Hắn từng mang theo đủ để lật đổ anh bóng đá lý niệm mà đến, đem hám sâu một bãi vũng bùn Arsenal cứu lên. Hắn cũng từng đã làm người thán phục mỹ lệ bóng đá, dẫn dắt trắng đỏ pháo thủ sáng tạo ra bất bại thắng lợi kỳ tích. Đồng thời hắn còn gánh vác nhiều nhất đều dành cùng hiệu lầm. Để nhân xây dựng sân bóng mới mà mắc nợ đầy giấy đội bóng có thể hàng năm giết vào trang The bắt khổng lồ chia hoa hồng. Bởi vì không tiền, hắn không cách nào mua mình muốn cầu thủ, vì đội bóng tài chính cân bằng, hắn cũng không thể không hàng năm bán ra đội bóng đội trưởng. Ở 13 năm không quan gian nan 5 tháng bên trong, Wenger hầu như vì là các cầu thủ chống đỡ sở hữu dư luận áp lực, hắn thậm chí không thể rời đi Arsenal, là ngươi không có nghe lầm, không phải là không lớn mà là không thể. Hắn đi có chút sợ sợ chính mình gặp rơi vào đồng dạng tình cảnh, vì lẽ đó, hắn cần một cái bảo đảm. Ta muốn ngươi cho ta một cái bảo đảm. Vậy thì là mặc kệ ta đem Milan mang thành hình dáng gì, ngươi đều muốn khen ta. Cái gì? Bậc bạ ra một mặt kinh ngạc nhìn Iton, tựa hồ có hơi không biết làm sao. vì lẽ đó, chúng ta thành ra sao? Iton đàng hoàng trịnh trọng nhìn bậc bạ dạ, vào lúc này Hege vẫn không có rời đi à thậm chí làm coi như không tệ. vì lẽ đó, bậc bạ dạ căn bản không biết Iton nội tâm trải qua cái gì. có điều nhìn thấy Iton giã giáp, nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. ngay kế, hai người đi đến ngân hàng. bậc bạ dạ hiện tại đã bắt được Milan thực tế quyền khống chế, chí ít ở bề ngoài mà nói là như vậy, cho tới trong âm thầm thỏa thuận liền không cần bày ở ngoài sáng. Ở chất giam giữ Milan của quyền, cộng thêm trên có Eton đảm bảo sau, này một bút 4 tỷ cho vay xem như là tiến vào phê duyệt quy trình, ngay cả lúc nào có thể thông qua, thì lại đến xem Eton có thể hay không ở chuyển ngượng mùa hè bắt được khởi động 300 triệu euro. Chỉ có Milan mua lại địa, chính thức mở ra xây dựng sân bóng kế hoạch, ngân hàng cho vay mới gặp chính thức thông qua. Khả năng này sẽ là chúng ta giàu có nhất một cái mùa giải. Eton đang hoàn thành tất cả sau, ngồi ở Milan trong phòng làm việc, khiếp mắt cười khổ, 30 năm, này 30 năm ta muốn làm sao mà qua nổi a? Italy hoàn cảnh lớn đặt tại nơi này, coi như Bacchegia quán quân cũng là sắp tới 100 triệu euro, cái thứ nhất mùa giải còn nói được, Iton trên tay xem như là có lưu hàng, mà đến mặt sau mùa giải, đặc biệt là thứ 10, thứ 20 cái ý nghĩ, hàng năm 240 triệu euro chỗ Hồng cũng như là một tòa như núi lớn đặt ở Milan trên người. Hơn nữa, rất có khả năng, Milan còn cần sau đó thời kỳ, ở một ít gian nan không cách nào ứng phó quá khứ thời kỳ, lại muốn thư tiến hành cho vay 7,2 tỷ euro, coi như đem Milan đội thanh niên, đội chủ lực, Sở hữu cầu thủ đều dựa theo bọn họ quý tích đặt đến giá trị bản thân đỉnh cao nhất, sau đó vẫn có thể thuận lợi bán ra, cũng là có cái 2 tỷ euro khoảng chừng, trái phải chứ. Có điều, cái này mùa giải, giải đấu quan quân, cuộc thi đấu quan quân, nếu như còn có thể thuận lợi bắt vô địch trang tí on league lời nói, sắp tới gần như cũng có cái hơn 2 ưu đi. Lại bán cái hai, 3 ức. Đem tiền lương cao cầu thủ dọn dẹp một chút, sau đó thành lập hoàn toàn mới kim tự tháp, lại dùng 100 triệu euro khoảng chừng, trái phải đi tiến hành một ít đầu tư, cũng có thể kiếm lấy một ít tiền tài. Không nói những cái khác, một ít ten chốt thời gian điểm có thể bộ một ít tài chính là khẳng định. Tỷ như Cagliari Anojo gia nhập Liên Minh Juventus thời điểm Juventus giá cổ phiếu tăng vọt đến thời điểm cầm này một bút tài chính đi xào một hồi có thể tháng này cũng không có sốt sáng như vậy. Có điều những này còn muốn bàn bạc kỹ càng. chương 113, Trang Tiolit trận chung kết, Cagliari Anojo Nando, Ba Lê. 113, Tram trận 113, Trang Tiolit trận chung kết, Cagliari Anojo Nando, Ba Lê. Ta không cần dạy bọn họ làm sao đá bóng, chỉ cần truyền vào ta lý niệm tấn công, khống chế, trôi chảy. Quá nhiều chiến thuật yêu cầu. Hoàn toàn ngược lại. Đây là Zidane ở trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng thời điểm đối mặt truyền thông nói, Berni Trung Quy vẫn là rời đi hắn yêu nhất Real Madrid. Tháng một tiền nhiệm Zidane, ở mọi người không coi trọng trong ánh mắt đi tới Trang Di only trận chung kết trên sân khấu. Tuy rằng Iton đã sớm biết Berni ở Real Madrid làm không lâu dài, thế nhưng trong lòng kỳ thực vẫn có chờ mong, hy vọng Berni có thể nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì so với có thể viền tông danh xương Zidan, Iton vẫn là cảng nguồn muốn, muốn đá Berni Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quen thuộc Bernite là có chiến thuật đại sư thay thiên của ma danh hiệu. Nhưng Eton ở CEJA thời điểm, cẩn thận nghiên cứu qua hắn, chiến thuật của hắn kỳ thực xét đến cùng chính là 4231. Một tên tổ chức tiền vệ phòng ngự, công thủ chuyển đổi trung tâm hoạt động, đội bóng nhiệt khí. Một cái càn quét toàn trường thu eo, để đối thủ lấy tối không thoải mái phương thức đá bóng. Một cái toàn năng trung phong, vừa có thể chạm cọc làm bóng, lại có thể một mình giải quyết vấn đề. Đây là hắn bóng đá triết học, vì mình triết học hắn gặp yêu cầu nghiêm khắc cầu thủ, thậm chí hội quy định mỗi một lần đội bóng tấn công lựa chọn, người muốn làm sao chuyển. Cách làm như thế, đối với Real Madrid như vậy đội bóng mà nói, không nghi ngờ chút nào, càng là một loại phiền toái thì toàn quan sát quá Bernie T dạy học Madrid không có nước chảy mây trôi tấn công. Bernie T phất như là bóp chết Madrid sức sáng tạo bình thường, để bọn họ kéo dài không ngừng tiến hành khô khan truyền vào trong. Hắn xa thải nguyên nhân trọng yếu nhất, còn có một chút chính là, hắn không có cách nào xử lý tốt phòng thay đổi quan hệ, hắn không cách nào thu được cầu thủ chống đỡ, dù cho hắn vẫn hô to cố lên. Madrid dù cho hắn là một cái thuần khiết Madrid chủ nghĩa người, nhưng hắn là một cái rất tốt cổ động viên, cũng không phải Madrid cần huấn luyện viên. Thế nhưng Zidan thì lại khác, so với Bernie T, hắn ưu thế lớn nhất khả năng là rất nhiều cầu thủ đều đã từng xem qua Zidane Dan đá bóng. Di Dan nghề nghiệp cuộc đời là phi thường thành công, mà hắn đối với Real Madrid thay đổi, đầu tiên chính là ở tinh thần diện mạo trên. Berni Madrid làm cho người ta một loại không nhấc lên được sức lực cảm giác. Đội bóng bại bởi Barcelona, thua trận Derby, kỳ thực không có quan hệ gì, cũng không đáng sợ. Chủ yếu là không nhìn thấy đấu trí, không nhìn thấy tương lai, lại như là Ken Hạt thời kỳ MU. Tại sao rất nhiều fan bóng đá đều muốn để Ken Hạt sa thải? bởi vì hắn mở ú không có đá ra fan bóng đá muốn xem đồ vật không có biểu hiện ra loại kia mở ú huyết thống trái lại làm cho người ta một loại không có ý chí chiến đấu cảm giác nếu như hắn vẫn duy trì hồi quang phản chiếu lúc cách đá cùng tinh thần diện mạo như vậy ken hạt thành tích dù cho lại kém một chút fan bóng đá cũng là chống đỡ bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy tương lai di dạy học diêu ma sau đó có thể cảm nhận được điểm thứ nhất chính là các cầu thủ trở nên cẩn cù bọn họ bắt đầu tích cực chạy trốn bắt đầu tích cực chiến đấu trong này di cùng bernie t đối với phòng thay đồ quản lý có quan hệ lớn lao ngoài ra chính là Di đang trên phương diện chiến thuật thay đổi, có người nói Di Đan kỳ thực không có cho Real Madrid quá nhiều thay đổi, trái lại khá giống là trích dân Ancelotti hệ thống, cầu thủ chỉ là trở về bọn họ quen thuộc cái kia một bộ phái, thế nhưng không thể phủ nhận chính là cái trò này đấu pháp, mặc kệ hắn có hay không cái gì đổi mới, chỉ ít so với Berni T chiến thuật cũng chính là ít Di tờ thân thiết rồi không ít. đương nhiên Berni T thử nghiệm kỳ thực cũng cùng đội bóng cao tầng có quan hệ, bọn họ nỗ lực dùng Ba Lê thay thế được Cristiano Ronaldo, muốn để Ba Lê trở thành tân nhân vật chính, chỉ tiếp thất bại có điều, Iton biết hiện tại cái này một nhánh Real Madrid được điểm ở nơi nào. Kha kha kha kha hắc. Real Madrid hiện tại nhược điểm, chính là ở đội bóng thể năng dự trữ không được. Di có thể được gọi là tề huyền tông một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là hắn ở thời điểm tranh tài, đều là có thể ở bước mặt cuối cùng lịch chuyển thủ thắng. Mà hiện tại bọn họ tốt nhất người thứ 12, tí nó chính đang vì làm Milan hiệu lực. Iton quan sát một hồi Real Madrid thi đấu, bởi vì Di Dan là ở tháng một dạy học đội bóng, Real Madrid các cầu thủ không có xem trong ký ức như vậy, càng chiến càng mạnh gen. Màn ảnh bên trong thường thường có thể nhìn thấy cầu thủ thở hồng hộc địa dáng vẻ điểm này cùng Iton trong ký ức Real Madrid có khác nhau rất lớn. Mùa gì thậm chí nhiều lần trong trận đấu thể năng dùng hết, liền ngay cả phạt góc chất lượng cũng có thể có thể xương tụng thật kém vô cùng. Này cùng Iton trong ký ức cái kia giả đầu còn có thể chạy vội toàn trường mùa gì có thể không giống nhau. ở trong nước liên quan với này một hồi trang Dion League trận chung kết cũng sớm đã truyền ra nhồn nháo, nội danh bình luận viên bóng đá viên thậm chí dùng người thất bại sẽ bị lãng quên, người thắng nhưng sẽ không. để hình dung này một hồi sắp muốn bắt đầu thi đấu. Di đang ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm biểu thị, đây là chúng ta đội xử đệ 14 lần giết vào Champions League trận chung kết, trước đó chúng ta có 10 lần phụ được rồi cup quan quân, lần này ta hy vọng có thể đem con số này biến thành 11 lần. Milan trải qua một cái mộng huyễn mùa giải, bọn họ bắt giải đấu quan quân, cục thi đấu quan quân, còn kém một cái vô địch Champions League liền có thể thu được tam quan vương vinh quang, đối với này, ta chỉ muốn nói, nếu như bọn họ có bản lĩnh lời nói, liền đến năm đi. Khoảng thời gian này ta đều ở cẩn thận nghiên cứu Milan chiến thuật, đối với cuộc tranh tài này Kết quả như thế nào đều có khả năng sản sinh, thế nhưng ta hy vọng kết quả là càng tốt mà cái kia. Y khi nghe đến phóng viên truyền đáp sau, cũng là cười hồi đáp, đây là một cái mộng huyễn mùa giải, chúng ta cũng chỉ kém một cái vô địch Champions League, -Li, liền có thể vì chúng ta cái này mùa giải vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, ta cũng có lòng tin có thể làm được điểm này. Hai đội đều có không ít fan bóng đá đến quan sát cuộc tranh tài này, màu đỏ đen cùng màu trắng tinh tụ hợp lại một nơi, phản phất hai đội cạnh tranh từ sân bóng ở ngoài cũng đã bắt đầu rồi bình thường. Cuộc tranh tài này Real Madrid sử dụng chính là 433 trận hình. Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Kroos, Modrić, Casemiro, Marcelo, Pepe, Ramos, Cavani, Navas. Ytôn sử dụng cũng là 433 trận hình. Zimazia, Izaakovic, Balotelli, Kaká, Van der, Cannie. Thiếu hở André, mà giờ, Girga, Jesse Sahr Lio. nạ cuộc tranh tài này Ytôn làm một cái thay đổi, vậy thì là Balotelli thay thế được Kaká cả cả vị trí, trở thành đội bóng tiền đạo cánh phải, mà Kaká cả cả thay thế được Cannie đật vị trí trở thành một cái tiền vệ tấn công ở thời điểm tiến công, Iga Kiyomitsu, Balotelli gặp đỉnh ở mặt trước, Di Maggio cùng cả, cả thì lại sẽ ở sau lưng của hai người đàn sen vì là hai vị tiền đạo chuyển vận đa tháo. Trên khán đài, hai đội cổ động viên đều đang vì chính mình đội chủ nhà cố lên trợ huy. Ito cùng Di Dan ở cầu thủ đường nối ở ngoài nắm tay hỏi thăm, nhìn Di đang sượt lượng đầu trọng, Ito thật sự rất muốn mò hai lần. Ở thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, Mỹ đã nổ hai đại truyền kỳ bạ rẻ sĩ cùng rẻ nẹt đem trang Di đưa vào sân bóng. Nổi danh nam cao âm nhà cũng biểu diễn Onlit ca khúc chủ đề. Sau đó hai bên cầu thủ xếp thành hàng ra trận. Chính đang vì là ngày trực tiếp chính là 2015 2016 Champions League trận chung kết. Real Madrid VS Milan một hồi thi đấu. Real Madrid ở hình ảnh bên phải, trên người mặc màu trắng áo đấu, Milan bên trái mới, trên người mặc màu đỏ đen áo đấu. Hai đội huấn luyện viên trưởng chính đang bên sân nắm tay ra hiệu. Thi đấu tiếng còi thổi lên, để chúng ta đồng thời đến quan sát này một hồi, đặc sắc quyết đấu. Theo trọng tài chính thổi lên hai đội chính thức bắt đầu rồi huấn luyện viên, Real Madrid trước tiên mở bóng, bọn họ nỗ lực tiên phát chế nhân, ở thi đấu bắt đầu giai đoạn, liền đạt được ghi bàn, đặt vương thế thắng quả bóng rất nhanh sẽ chuyển đến ba lê dưới chân. Vị này đeo ngôi sao bóng đá, Eton sớm đã đem hắn hảo hảo nghiên cứu qua. Mew chỉ có thể cho ba lê một cái nho nhỏ sân khấu, giờ mi ở Elite cùng La Liga thì lại cho ba lê thế giới cấp sân khấu. Ba lê nghề nghiệp cuộc đời là từ tờ giờ mi ở Lis lấy hậu vệ cánh trái xuất đạo. 2006 hàng năm chỉ 16 tuổi linh tháng 2 năm 7 năm ngày ba lê trong trận đấu lần đầu biểu hiện, trở thành tần trong lịch sử năm thứ 2 nhẹ cầu thủ. Vẹn vẹn một cái mùa giải, ba lê liền triển lộ vạn trường ánh sáng, không chỉ có ra trận 45 lần đánh vào năm bóng, hơn nữa trong đó ba cái là đá phạt. Đặt vững đá phạt đại sư danh tiếng, cuối mùa giải càng là bắt giờ Mi ở Elite mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ giải trường lớn. Sau đó hợp cửa không chút do dự, không chút lưu tình địa đảo the Sen gốc tưởng, lấy 500 vạn bảng Anh phí chuyển nhượng ký xuống Ba lê. Nếu như nói mới tới hợp cửa Ba lê là thiên tài ngôi sao mới, mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ, như vậy đi ra hợp cửa Ba lê đã là siêu cấp tự tin, giờ Mi ở Elite cầu thủ xuất sắc nhất. Từ năm 2007 đến 2013 năm 6 cái mùa giải, Ba lê cùng mùa gì đồng thời, sáng tạo Tottenham sử một cái tiểu đỉnh cao. 2010, 2011 mùa giải Hụt bùa thời gian qua đi 50 năm sau lần thứ hai đánh vào Trang League chính thi đấu. Sau đó 201.112 mùa giải, tuy rằng hụt bùa như cũ xếp hạng tờ giờ mi ở League thứ tư. Thế nhưng đáng tiếc bởi vì xếp hạng thứ sáu chính là Trang League đương kim vô địch Chelsea. Hụt bùa bị ép giảm giá đi đánh út EFA ở Jo Barlit. Nếu không, bác Lê liền sẽ xem ở Leo hoàn thành thành tựu như thế, không chỉ có dẫn dắt hụt bùa thực hiện lịch sử đột phá, hơn nữa là liên tục hai lần đánh vào Trang League. Tuy rằng như vậy, bác Lê vẫn như cũ Trang League trên sân khấu diễn kinh thiên vở lớn. Ở vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 đá với đương kim vô địch Inter Milan thi đấu bên trong, Hụt vua tuy rằng 34 bị đánh bại, thế nhưng sau trận đấu dư luận bên trong tựa hồ Hụt vua mới là kẻ thắng, không chỉ có bởi vì Trang Dionlithon quân Hụt vua ở hiệp một liền ném 4 bóng tình huống liền ban 3 bóng, cũng bởi vì ba cái bóng toàn bộ do Ba Lê đánh vào, càng bởi vì Ba Lê hoàn toàn phá hủy Inter đệ nhất thế giới hậu vệ cánh phải Cồn. Sau trận chiến này, Cồn trạng thái thẳng tắc trưởng, rất nhanh chuyển nhượng rời đi Inter Milan. Hụt 6 năm, Lê ra trận 237 chàng đánh vào 72 bóng. Bất ba lần tờ Giờ Mi ở Liên hàng Tháng cầu thủ xuất sắc nhất, hai lần tờ FA tờ Giờ Mi ở Liên Mùa Giải cầu thủ xuất sắc nhất. Ba Lê cùng mùa gì đem hụt bựa từ tờ Giờ Mi ở Liên Trung Hạ Du mang Juve và Hùnchiu, tự nhiên chạy không thoát Châu Âu bá chủ Real Madrid Pháp nhãn. Năm 2012 mùa gì đi đầu một bước chuyển nhượng Real Madrid. Đến 2013 năm liên tục 3 cái mùa giải dừng lại trang tiền Liên Hạng bán kết Real Madrid kể bên tan vỡ, chủ soái Mourinho bị xảo, quả bóng vàng tiền sinh cả cả rời đi. Florentino quyết định là mua vào Ba Lê cùng Casemiro. Đến đây Real Madrid BBC, Ba Lê, Benzema. Cristiano Ronaldo, điển lễ giữa sân, mùa gì? Casemiro, Göz, ngoại trừ Göz ở ngoài toàn bộ đúng chỗ. 2013 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, Real Madrid lấy sang kỷ lục 6 năm dài trùng cùng sang kỷ lục 100 triệu euro phí chuyển nhượng ký xuống Lê Thế nhưng ngăn ngắn mấy tháng sau, Real Madrid cùng lao Phật ra rất nhanh thu được vượt mức báo lại. 2014 năm ngày 16 tháng 4, Lê ở Cup nhà vua trận chung kết bên trong phá hủy từ địch Barcelona trung vệ bật thẻ rồi. 2014, năm ngày 24 tháng 5, Barley ở bù giờ thi đấu phút thứ 110 ghi bàn trợ giúp Real Madrid ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng cùng thành tựu địch Atletico Madrid cũng trợ giúp Real Madrid thắng được bọn họ thứ 10 tòa UEFA Champions League. Đây là Florentino mười mấy năm giấc mơ, Barley đến sau cái thứ nhất mùa giải liền tuyên cáo hoàn thành. Lại như Messi vương giả con đường không thể thiếu Real Madrid, Florentino Champions League bá nghiệp cũng không thể rời bỏ Barley. Năm 2016, Champions League trận chung kết, Real Madrid vs AC Milan, Barley ở phía bên phải cao tốc trước cắm bảo. Hắn phá hủy Inter Mailuẩn, lần này hắn còn muốn phá hủy Milan Theo Hở Ạn đệ. Theo Hở Ạn đệ rất nhanh liền bị Ba Lê đột phá. Ở phe phòng thủ diện, Theo Hở Ạn đệ chỉ có thể làm được không bị Ba Lê dễ dàng thoát khỏi. Đại Thánh một đường chân đạp tường vân, nhanh chóng về phía trước. Hắn muốn dùng tốc độ ăn sống Theo Hở Ạn đệ, nhưng là hắn lại phát hiện mình làm không tới. Đây là nơi nào đến? Di Dan ở đây một bên vẻ mặt hơi kinh ngạc, hắn biết Theo Hở Ạn đệ tốc độ rất nhanh, thế nhưng không nghĩ tới dĩ Nhiên sẽ nhanh như thế. Theo Hở Ạn đệ tốc độ, để hắn muốn mở màn dựa vào Ba Lê siêu tốc đến thu được ưu thế ý nghĩ triệt để tuyên cáo thất bại. Bà Lê đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn rất nhanh sẽ liền ý thức được chính mình tình cảnh, một cái dừng khẩn cấp thoát khỏi sau, bà Lê lựa chọn một cước bấm bóng, đem quả bóng điếu vào vùng cấm. ở nơi đó, Benzema, Curioti, Anojoano đều đang nhanh chóng trước cắm vào. Benzema khoảng cách quả bóng điểm đến gần nhất, hắn nhảy lên thật cao, đó lấy là đánh đầu chuyển ngang, vẫn là chính mình công môn, ai còn nói rõ ràng đây? Nhưng mà bất luận Benzema là có cái gì năm tháng, ở mạng gối giờ trước mặt, hắn đều chỉ có thể đàng hoàng đem tất cả không thiết thực ý nghĩa cho từ bỏ. Dioma tấn công, bà bấm bóng trung lộ, mạng giờ nhảy lên thật cao, hắn đem bóng đội lên đi ra ngoài, quả bóng rơi vào cả cạ dưới chân, cả cạ đem bóng nhẹ nhàng dừng lại, hắn cảm nhận được một cái thâm tình ánh mắt, đó là đến từ Ano Zonano nhìn chăm chú. Thật không tiện, ta ngu xuẩn huynh đệ, cuộc tranh tài này, ta sẽ không ngờ ngươi. Cạ cầm bóng sau, cấp tốc thoát khỏi tiến lên muốn chặn cướp cờ Cervos, sau đó một cái tại chỗ gia tốc, dường như một thanh lưỡi dao sắc nỗ lực cắt ra mà magic trái tim vị trí. Mà tại sau lưng cả cạ, Crtitano Zonano bước chính mình chân dài, hướng về hắn đuổi đi. Chương 114, chương 114 trên khán đài cổ động viên phát sinh từng tiếng hò hét, Diemarit cổ động viên nhìn kỹ bị Czittiano Zonano đổi theo cả Cả nội tâm phức tạp. Từng có lúc cả Cả cũng là bọn họ siêu sao vốn cho là là người này không xong rồi nhưng không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên ở Milan giành lấy cuộc sống mới. Vậy thì có vẻ chúng ta rất ốc. Curiati Zonano tốc độ cực kỳ nhanh, hai người cuối cùng ở bên ngoài vùng cấm trước 10m nơi gặp phải. Đối mặt chính mình bản thân, Curiati Ano Zonano thí tuột lôi cả Cả, ảnh hưởng đối phương tốc độ chạy trốn nhưng không có thành công. Sasa Pepe không nói hai lời trực tiếp trên sàn. Nhất thời. Trình diễn một hồi hai nạn xe cộ thẳng kịch, cả cả bị đẩy ngã ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì, hắn cho rằng không có phạm quy. Madrid phản kích, cuộc tranh tài này là do danh còi cờ lạt kệ bất tội phạm, hắn là hẹp mọi người sau trong lịch sử thứ 6 vị chấp pháp trang tỷ on -lít trận chung kết ịn lần trọng tài chính. Nghe trên sân bóng tiếng xụi, Cờ lạt kệ bất không chút do dự nào, đồng thời chỉ chỉ hai mắt của chính mình, ra hiệu chính mình nhìn ra phi thường rõ ràng. Madrid phản kích phi thường cấp tốc, Milan cũng không có chấp nhất với cùng trọng tài chính tiến hành tranh luận, mà là cấp tốc về phòng thủ. Ở thi đấu trước Ỉ liền luôn mãi từng tăng dạn, chỉ cần tiếng còi không có vang lên, lực chú ý của bọn họ nhất định phải tập trung ở trên sân bóng. Real Madrid đối mặt Milan hàng phòng thủ rất khó đột phá vào đi. Cuối cùng lần này phản kích, Dzeko ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cấp sút xa mà vẽ ra cú điểm. Quả bóng dường như đạn đạo bình thường hoa qua đám người, nhưng mà Zina ở trước cửa sự chú ý phi thường tập trung, trực tiếp một cái đổ người liền đem bóng nhào vào dưới thân. Bắt được bóng sau Zina không có một chút nào do dự, cấp tốc tiến hành rồi tay đem bóng, mở ra một vòng phản kích mới. Milan phản kích đường biên Ba Lotele cầm bóng sau tốc độ cực kỳ nhanh. Mô nỗ lực quấy giày ba lô Ác ba lô thực sự là quá cường tráng, hắn trực tiếp phá tan Mô Dị. Casemiro trực tiếp một cái xoát bóng, Dembélé đẩy ngã ở trên mặt đất. Đây là một lần đá phạt cơ hội. Hai đội bóng động tác đều lớn vô cùng, hơn nữa càng trùng hợp chính là hai đội thi hành đều là phản công nhanh, điều này sẽ đưa đến hai đội công phòng thủ chuyển đổi đều là cực kỳ nhanh. Cả cạ cùng ba lô đứng ở bóng trước, này một vị trí là có thể trực tiếp lựa chọn dùng đá phạt đến thử nghiệm ghi bàn. Bên sân Ito có chút xót sáng nhìn cả cạ cùng ba ở đá phạt chiến thuật mặt trên, hắn là từng có thiết kế đây là một vị trí rất tốt đá phạt. Milan mở ra tới đây cái đá phạt. Cho đến ba Kelly đánh một cái phối hợp. Ác, hai người đứng ở bóng trước, cả cả tiến lên đem bóng hướng về bên cạnh nụ vào. Ba Kelly bắt được bóng sau, vọt tới trước, nhắm vào khung thành vùng lên chân thành một tiếng. Quả bóng lại như là đạn pháo bình thường hướng về khung thành ném tới. Milan này một chiêu hiển nhiên là có chút vượt qua Real Madrid dự liệu. Ba Kelly suốt xa không có chịu đến bất kỳ chặn lại. Trước cửa Navas đưa ra phản ứng, thế nhưng là không có nhào tới cái này quả bóng. Quả bóng theo tiếng vào lưới. Milan trước tiên đạt được dẫn trước. 10. Milan trước tiên đạt được ghi bàn. Balotelli này một cước dứt điểm, giống như là tên lửa hạt, tinh chuẩn doanh vào Real Madrid không thành. Đây là một lần lớn mật địa đá phạt thử nghiệm. Balotelli chứng minh chính mình. Balotelli đang hoàn thành ghi bàn sau, cười lại như là một cái thiên chân vô tà hải tử. Hắn hướng về Iton chạy đi, hai người chăm chú ôm nhau. Di đang đang nhìn đến cái này ghi bàn sau, sơ sơ chính mình đầu chọc, sau đó xoay người vẩy vẩy tay, hiện nhiên là có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy tình cảnh này. Mà Curiyano nhưng là một bộ năm chiêu răng rấp, lúc trước ở tờ giờ mi ở lịch thời điểm ở khoảng cách khung thành 30m có hơn đá phạt, hắn trực tiếp hoàn thành quá một cước siêu xa khoảng cách đá phạt dứt điểm. khi đó chính mình, nếu như có cạ cạ cho hắn ra pháo, như vậy cũng có thể giống như ba lô Kelly đi. a, ta cạ cạ. trên khán đài Milan phan bóng đá mừng rỡ như điên, tuy rằng hiện tại ghi bàn không có nghĩa là Milan liền nhất định có thể thu được quả quân thế nhưng vẫn như cũng là đáng giá hài lòng sự tỉnh. Milan đánh vào một hạt ghi bàn sau, Real Madrid thế tiến công bắt đầu trở nên càng thêm vung mạnh. thi đấu phút thứ 9 đối mặt Milan sát phòng thủ, Real Madrid vẫn như cũ lựa chọn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Dùng một cước sút xa đến thử nghiệm nhìn có thể hay không dứt điểm. Cerruti Anojo làm bóng cho đến Cerruti Cerruti nhấc chân ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Này một cước Cerruti cảm giác rất tốt. Thế nhưng mạ gối giờ thân thể cao lớn nằm ngang ở trước không thành. Quả bóng đệm ở mạ gối giờ trên người ra đường biên ngang. Real Madrid thu được một lần phạt góc cơ hội. Phạt góc mở ra, quả bóng tìm chính là Cờ Anojo Nando. Cerruti nhảy lên thật cao. Thế nhưng ở bên cạnh hắn mạ giờ cái tư mạnh mẽ thân thể để Cerruti không có cách nào thoải mái đánh đầu. Di đang ở đây vừa nhìn đến tình cảnh này, rơi vào trầm tư, hay là đội bóng ở tấn công trên nên nhiều đi mặt đất, mà không phải ở trên không nơi bỏ công sức. Milan sau đó liền tiến hành rồi phản kích, theo hở án để nhanh chóng dẫn bóng, Ý ra cầm bóng sau, đem bóng cho đến giao nhau chạy chỗ Balotelli, cắt vạ ba dạn từ bên cạnh đem Balotelli cho xoắn ngã. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Cerklatte bật thẻ vàng cảnh cáo Cắtva ba dạn. Balotelli gặp chuyện như vậy, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, chỉ là cúi đầu, cắn môi, tới nói, không nghe không nghe Vương Bát nhập tình, không nhìn không nhìn rùa đen để chứng. Hiện tại Balotelli đã không phải quá khứ ba lô Kelly, hắn trưởng thành, biết cái gì là chính xác thực, cái gì là trọng yếu, mà cuộc tranh tài này đối với hắn, đối với huấn luyện viên, đối với fan bóng đá đều là trọng yếu, hắn hưởng thụ đến Milan fan bóng đá tôn trọng, hắn đồng ý vì thế mà trả giá tất cả nỗ lực. Trên khán đài, hai phe cổ động viên tiếp tục vì là từng người đội bóng cô lên trợ uy. Thi đấu ở phút thứ 15 thời điểm, tình thế phát sinh thay đổi. Madrid ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài bên trái không chế bóng, Cerruti cầm bóng sau, lựa chọn đem đá phạt đếu vào Milan bên ngoài vùng cấm, Diogo dừng bước, hắn cho rằng Diệm Nã có thể nhanh hơn hắn bắt được quả bóng nhưng mà Ba Lê xuất hiện đánh vỡ tất cả những thứ này. Real Madrid tấn công ở bên ngoài vùng cấm bên trái không chế bóng. Cerruti, hắn đem quả bóng điếu tiến vào Milan vùng cấm. Ba Lê, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Đại Thánh. Đại Thánh tốc độ rất nhanh, hơn nữa đối với chính mình tình cảnh phán đoán phi thường chính xác. Hắn không có xuất bóng, dừng bóng y tứ. bởi vì nạ gặp ngay lập tức đem bóng tịch thu. Liên Ba Lê dùng đầu đem quả bóng hướng về bên cạnh một sườn. Ramos khoảng cách gần cướp điểm, quả bóng lăn tiến vào khung thành. Trên khán đài Real Madrid các cổ động viên lớn tiếng hoan hô. Ramos khoảng cách gần rất điểm. Cái này bóng tựa hồ có viết vị hiếm nghi. Để chúng ta nhìn chiếu lại, quay chậm chiếu lại biểu hiện, tựa hồ xác thực như là viết vị. Thế nhưng trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì, hắn nhận định ghi bàn hữu hiệu. Như vậy, Zagoots ghi bàn hữu hiệu. 11. Hai lần Champions League trận chung kết đều có ghi bàn. Zagoots trở thành Champions League giải đấu trên, ngoại trừ Messi, Cristiano Ronaldo, Joe, Heto sau khi thứ 5, liên tục ở Champions League trận chung kết ghi bàn cầu thủ. Zagoots đang hoàn thành ghi bàn sau, hướng về góc cột cờ chạy đi. Hắn làm ra mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác, mà Real Madrid các cổ động viên cũng là không chút nào keo kiệt dâng tiếng hoan hô của chính mình. Zidane ở đây một bên cũng là cất tiếng cười to, hắn liên tục vùng vẫy, nhìn qua hiện ra vô cùng kích động. Mà ở trên internet, đối với ra cái này ghi bản cũng là nghị luận sôi nổi, thế nhưng cuối cùng những quy tội Zidane huyền học trên thành công, bọn họ cảm thấy thôi, cái này ghi bản sinh ra cùng Zidane huyền học có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tại đây một hạt ghi bản qua đi, Real Madrid tinh thần tăng nhiều, thế nhưng Milan cũng sẽ không dễ dàng buông tha, hai đội ở sân bóng mỗi một tập cũng bắt đầu tranh tài. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 20, Milan thu được một cơ hội. Đây là Milan tấn công. Vạn vợ đem bóng cho Ba Locatelli. Ba tựa lưng cầm bóng, sau đó đem bóng về làm trò Kaká. Kaká trước cắm vào. Real Madrid về phòng thủ tốc độ cực kỳ nhanh. Kaká lựa chọn đến một cước cỡ lòng. Kaká ở ngoài vùng cấm cứa lòng tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn còn rất cao. Real Madrid đã sớm tỉ mỉ mà nghiên cứu qua điểm này, Kaká này một cước sút bóng, đường vòng cung phi thường đẹp đẽ, thế nhưng Navas nhưng làm ra một cái có thể gọi hoàn mỹ cứu thua. Navas. Đẹp đẽ cứu thua. Chẳng trách hiện tại hắn bị các cổ động viên gọi là bức tường kia. Đứng ở trước cửa hắn chính là đội bóng đường biên ngang. Cả cạ có chút tiếc nuối ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mới vừa cái kia một cước cớ lỏng, hắn thật sự cảm giác mình có thể đi bàn, chỉ tiếp thủ môn phát huy thần dũng, trực tiếp đem hắn ghi bàn cho che ở khung thành ở ngoài. Cristiano Ronaldo từ bên cạnh đi ngang qua thời điểm, vô vô cả cạ bay, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Real Madrid tại đây một lần bị uy hiếp đến khung thành sau, tăng mạnh ở phần xương sườn khu vực phòng thủ. Eto'o đứng ở bên sân, lông mày không nhịn được chiếu thành một cái xuyên tự hình. Real Madrid vốn là am hiểu phạm vi lớn rời đi cùng truyền dài phản kích. Đi ngang qua ban đầu không thích ứng sau đó, hiện tại Milan cọ rẽ xịn tầm cao cùng khu vực vây cấp thường thường tay trắng trở về. Bayern Munich ở một trình độ nào đó cùng Real Madrid có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hai đội bóng đều yêu thích dùng truyền dài điều hành, thế nhưng Real Madrid truyền dài cùng Bayern Munich truyền dài không phải một cái con đường. Real Madrid truyền dài cùng rời đi không giống Bayern Munich như vậy tràn ngập áp bức tính. Nếu như là Bayern Munich cùng Milan đối chiến, như vậy Bayern Munich sẽ đem Milan nhấn ở nửa sân bắt đầu đi vào trong các loại hỗn hợp truyền vào trong điểm đến tập trung ở tiểu vùng cấm cùng bên ngoài vùng cấm trong lúc đó, nhiều nhất không vượt quá bên ngoài vùng cấm bên bờ hai bước. Nếu như Real Madrid là biên mưu nít như vậy chuyển bóng, như vậy mặc dù Real Madrid các tiền đạo bắt được bóng, chạy nước rút không gian cũng là tương đương có hạn, hoặc là thủ môn tấn công, hoặc là tiền đạo vội vàng xúc bóng. Tuy rằng bóng chuyển vào đi tới, nhưng phá không được môn. Cái này cũng là tại sao lần trước tranh tài ở trong, Milan cuối cùng thắng lợi nguyên nhân. Thế nhưng Real Madrid liền không giống nhau, Real Madrid không những không ép lên đi, trái lại chủ động lùi lại, vừa đến áp xúc Milan không gian thứ hai cho mình phạm vi lớn rời đi ở Milan sau lưng sáng tạo đầy đủ không gian bọn họ hiển nhiên là nghiên cứu qua mạ gối giờ đặc sắc biết mạ gối giờ xoay người tốc độ tương đối chậm vì lẽ đó muốn ở phương diện này tìm một chút cơ hội thế nhưng Iton, hiển nhiên là dự liệu được hơn nữa mở màn Real Madrid đã rất kiên quyết rất rõ ràng tiền đạo cùng giữa sân không thể tách rời vì lẽ đó Iton đối với Zidan có cẩn thận nghiên cứu qua chính mình tiến hành nhằm vào điều chỉnh sự tình trong lòng cũng là có một ý đề Real Madrid đối mặt Milan tầm cao hiểu ra đến liền lựa chọn phạm vi lớn rời đi sau đó tùy thời tìm kiếm phản kích cơ hội Tuy rằng ở cướp bắt đầu giai đoạn, Milan từng có uy hiếp đến khung thành cơ hội, thế nhưng sau đó thời gian trong, Real Madrid ở sau khi thích đứng, trái lại nhiều lần lợi dụng Milan bất cấp sáng tạo đá phạt cơ hội, mà Real Madrid chuyển dài lại tinh chuẩn đến cực điểm, đá phạt phạt góc mở ra đến, cơ bản đều có thể tranh đến. Đặc biệt là Cờ rốt tinh chuẩn chuyển dài, càng làm cho đầu người đau. Mà Ruiz giờ tuy rằng thân hình cao to, thế nhưng hắn cũng không thể phân thân a. Real Madrid tìm tới Milan nhược điểm, Milan cũng tìm tới Real Madrid nhược điểm, vậy thì là phần xương sườn. Milan bắt đầu liên tiếp ở Real Madrid cánh phải chế tạo phương ba, thậm chí một lần uy hiếp đến Real Madrid không thành hơn nữa dài ngắn chuyển cao thấp không chuyển bóng phương thức hơn nữa ba lô kelly cùng cả cả trong lúc đó phối hợp một lần để real madrid bên ngoài vùng tâm chức thần hồn nát thần tính có số liệu thống kê di đan từ khi tháng một tiền nhiệm tới nay real madrid cánh phải mất bóng nhiều nhất là real madrid hàng phòng thủ đối lập yếu kém một câu cuộc tranh tài này milan ở real madrid cánh phải nhiều lần sẽ kẽ tìm đúng real madrid tại đây một bên lỗ thủng nỗ lực công phá đối phương không thành trên thực tế cũng xác thực rất có hiệu quả di đang nỗ lực thay đổi này một ván thế thế nhưng real madrid trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó phần sườn sườn trước sau là cái vấn đề Milan bất kể là chọt khe cũng được, chuyển dài cũng được, rất dễ dàng ra lỗ hổng. Nay cùng Real Madrid hai cái hậu vệ cánh quan hệ rất lớn, Marcelo công cường thủ yếu, trước cắm vào rất tích cực, thường thường không rút về được, Lao ngạnh nhắc lại chính là nước Đức 71 bỏ Brazil, trận đó Marcelo chính là hậu vệ cánh trái, sau đó Real Madrid phía bên phải cật vạ dạn là khá là ổn, thế nhưng có lúc kéo giự vào ở ngoài, bọc lót không kịp còn Danilo. Nếu như nhìn trước đây thi đấu thì nên biết Milan là làm sao đối phó Danilo, Danilo xoay người chậm, dễ dàng bị đánh phía sau, giải vây thấy cao không gặp xa, chỉ cần đánh hắn phía sau. Bất kể là ba lô Kelly vẫn là cả cả, như vậy cũng có thể cho Real Madrid chế tạo rất lớn địa uy hiếp. Cuộc tranh tài này Iton đáng tiếp nhất chính là Danilo không có lên sân. Hai đội hô đâm vĩ hiếp, hiện tại liền xem là ai có thể nắm chắc tiên cơ. Có điều Iton trong lòng sức lực muốn so với Zidan càng đủ một ít. Tuy rằng Zidan tuổi muốn so với Iton lớn, thế nhưng người nếu bản về dạy học kinh nghiệm, Iton hiện tại nhưng là so với Zidan muốn phong phú không ít. chương 115, trăm mười trận chung kết. chương 115, trăm mười trận chung kết. Trên khán đài các cổ động viên mật thiết quan tâm trên sân thế cuộc. Suốt ruột thế hòa để bọn họ nội tâm tràn ngập lo lắng, nhưng mà thi đấu hướng đi sẽ không bởi vì bọn họ lo lắng và thay đổi. Hiệp một thi đấu đã tới gần kết thúc, khả năng này là Milan ở hiệp một một lần cuối cùng tấn công. Cả cạ ở trung lộ dẫn bóng, Thoảng qua cầu thủ phòng ngự, một cước đẹp để chọn khe bóng, tìm tới ba lô Kelly, ba lô Kelly ở bên ngoài vùng cấm bên trong tầm bóng. PP trọng tài chính thổi lên tiếng còi, này sẽ là một cái penalty sao? Zidane tay để ở chính mình trên đầu trọng, trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi, hắn nhìn thấy trọng tài chính cho PP đưa ra một tấm thẻ vàng, đồng thời phán phạt một cái penalty. Căn cứ video chiếu lại, cái này phán phạt không có bất cứ vấn đề gì. VPP ở bên trong vùng cấm vấp ngã ba lô Telly, hoàn toàn có thể phán phạt một cái penalty. Izaak Himovic đứng ở bóng trước, chủ phạt cái này penalty. Thụy Điển thần phong đứng ở chấm phạt đền, hắn hít sâu một hơi, sau đó dùng miệng phương ra, hắn hít mắt, nhìn trước cửa Navas, sau đó không lưng, chạy lấy đà, lên chân. Quả bóng vèo một tiếng hướng về khung thành ném tới. Tất cả mọi người đều giớn cổ lên nhìn Izaak Himovic chủ phạt. Nhưng mà, quả bóng nhưng cao hơn sáng ngang, trực tiếp bay đến trên khán đài. Ừ. Chơi ạ. Ý ra khi Vít phạt là mất đi. Hắn quá theo đuổi góc độ, cũng quá dùng sức. Pha bóng này trực tiếp từ trên sàn ngang mới sẽ qua, trực tiếp bay đến trên khán đài. Ý ra khi Vít lộ ra hàm răng của chính mình. Hắn cao mày, ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Vào đúng lúc này hiện ra thập phần áo não cùng không dám tin tưởng. Ý ra khi Vít trở thành từ trước tới nay. Thứ năm ở Tramtyonlit trận Chung kết phạt ném Peñanti cầu thủ. Lần trước hắn phạt ném cực kỳ trọng yếu Peñanti, thật giống là ở Euro tứ kết trên. Hắn vẻ mặt nhìn qua tựa hồ vô cùng áo não. Cuộc tranh tài này người thụy điển biểu hiện không tốt. Trên internet. Khi thầy Iza Himovic phạt ném penalty một khắc đó, Milan cổ động viên không nhịn được triệt để nổ tung, mặc dù biết chuyện như vậy cũng không thể hoàn toàn thì trách Iza Himovic, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không khống chế được chính mình. Không phải, tại sao để hắn đến phạt cái này penalty a? Liền không thể trực tiếp để Balotelli đến chủ phạt sao? Penalty đều phạt mất rồi, đây là thật lòng sao? Nói những này vẫn tương đối êm hay, rất nhiều người trực tiếp bắt đầu mắng lên, thậm chí có người bắt đầu phiên Iza Himovic gác, cho rằng hắn chính là một cái tôm chân mềm. Hiện một trận đấu kết thúc, hai đội mang theo 11 điểm số tiến vào phòng thay đồ. Mai cho đến đi vào cầu thủ đường nối thời điểm, Irahi Movit đều là một mặt tinh thần hoàng hốt răng rớp, liền ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, chính mình mới vừa dĩ nhiên phạt làm mất đi Venati Ở phòng thay đồ bên trong, Iton khích lệ các cầu thủ, đồng thời cũng cùng Irahi Movit tiến hành rồi trong âm thầm nói chuyện. Người vẫn được sao? Giờ La tan. Ta không biết. Irahi Movit hiện ra có chút tủi rũ, hắn đã không còn trẻ nữa, nếu như hắn trẻ lại một ít khả năng chỉ có thể nghĩ ở hiệp hai lại đã trở về. Thế nhưng đến hiện tại, hắn nhưng chỉ có thể nói, ngươi là muốn đem ta thay đổi đi không? Không, giờ tan. Ta so với bất luận người nào đều muốn tin tưởng ngươi. Ytov động viên Iza cuộc tranh tài này bên trong Iza kiểm chế tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Bên cạnh hắn đều là có Real Madrid cầu thủ xuống lại. ở chấn an được Iza sau, hai đội đều tiến vào hiệp 2. hiệp 2, hai đội thay đổi một bên tái chiến. Di đối với cầu thủ tiến hành rồi cổ vũ. hiệp 2 Real Madrid nỗ lực ở mở màn giai đoạn liền đạt được ghi bàn. thế nhưng Milan hiển nhiên có chuẩn bị, bọn họ đem Real Madrid công kích con đường rất tốt nắm chắc, hơn nữa còn dành cho đúng lúc giáng trả. Bát lê cầm bóng ở đường biên đột phá, đem bóng cho đến Benzema. Benzema rời đi cho Czitiano Zonando, Czitiano Zonando ở ngoài vùng cấm một cước xuất xa, Zina đem bóng đập ra, Milan phản kích, Zima Zia cầm bóng nhanh chóng trước cắm vào, cắt vạ dạn từ bên cạnh hai người chạm vào nhau, trọng tay chính thổi lên tiếng còi, đây là một cái phạm quy, Zima Zia ngã trên mặt đất, đây là một lần rất rõ ràng chiến thuật phạm quy, trên khán đài Milan fan bóng đá lớn tiếng suyệt cắt vạ dạn. thế nhưng suy suyệt, bọn họ liền không thở dài, bởi vì bọn họ phát hiện, cắt vạ dạn hiện tại đều còn trên đất không có lên chỉ thấy hắn ôm chân trên đất một mặt vẻ mặt thống khổ, rất nhanh, Di Dan liền hô hoán đội Ehlenson. Các vạn dạn nhìn qua bị thương. Ở cao tốc vận động bên trong tiến hành chiến thuật phạt quy, cũng không biết là chính mình kéo thương, vẫn bị đa thương. Danilo thay thế bổ sung ra trận. Eton nhìn Danilo, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, các vạn dạn cùng Danilo lẫn nhau so sánh, có thể ở phe phòng thủ diện, Danilo phải mạnh hơn một chút, thế nhưng ở tấn công phương diện, Danilo chính là một cái trang trí. Danilo Ehlenson cũng mang ý nghĩa Milan ở đường biên áp lực phải nhận được rất lớn giảm bớt. Milan mở ra cái này đã Quả bóng trực tiếp điếu hướng về phía vùng cấm hưu rộng. Ở nơi đó, Irahimovic cùng Balotelli đều sắp tốc về phía trước cắm vào. Zidane ở đây một bên căng thẳng nhìn tình cảnh này, thậm chí không nhịn được phát sinh tiếng kinh hô. Balotelli nhảy lên thật cao, lực ép Marcelo tranh đỉnh, nhưng mà hắn không có lựa chọn trực tiếp đánh đầu cẩn thành, mà là đem bóng đánh đầu chuyển ngang cho ở trước cửa Irahimovic. Irahimovic mở hai tay ra, gánh ở phía sau xu đẩy mốt, nâng lên chính mình chân dài nhẹ nhàng một lót. Navas đổ người nỗ lực cứu thua, thế nhưng cuối cùng, nhưng chỉ có thể nhìn theo quả bóng lăn vào khung thành bên trong. Bóng bóng bóng vào một cái đẹp đẽ đi bàn. Barloweley đánh đầu truy ngang. Irahi Movit ở trước cửa bình tĩnh lấp bắn. Quả bóng đánh vào lưới khung thành bên trong. 21. Milan lại lần nữa đạt được dẫn trước. này rất có khả năng là quyết định thi đấu thắng bại một bóng. khi Movit đang xác định quả bóng vào lưới sau, cả người dơ lên cao hai tay, Hưng phấn chạy hướng về phía góc cột cờ nơi, một cước liền đem góc cột cờ cho đá bay. đứng ở bên sân Ivon cũng là dơ lên cao hai tay, tiến hành điên cuồng chúc mừng. Zidane ở đây một bên vung vẩy bắt tay cánh tay, nỗ lực để các cầu thủ lên tinh thần. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Real Madrid hiển nhiên sẽ không đồng ý liền như vậy thua trận cuộc tranh tài này. Thế nhưng Milan hiện tại nhưng chiếm cứ toàn trường quyền chủ động. Thi đấu phút thứ 59, đánh vào một bóng ý ra Himovid tâm ma diệt hết, thể hiện ra chính mình phong độ. Hắn ở bên ngoài vùng cấm nhận được đồng đội đại lực chuyển ngắn sau, trực tiếp xoay người lại một cước sút bóng. Này một cước sút bóng chất lượng cực cao. Nếu như không phải Navas đem bóng giam giữ đi ra ngoài, như vậy Milan rất khả năng sẽ hai bóng dẫn trước. Sau đó, Milan tiếp tục kéo dài cho Real Madrid tiến hành tạo áp lực. Một cái bóng dẫn trước ưu thế đối với Milan mà nói hiển nhiên là không quá bảo hiểm. Thừa dịp quăng thời gian này. Real Madrid tiết tấu có chút loạn, Milan khởi xướng một làn sóng lại một làn sóng tấn công. Thi đấu phút thứ 63, Van Vở ở đại vòng ngoài cấm địa nhận được đồng đội chuyền ngắn, sau đó một cước ra bóng cho đến bên cạnh Balotelli, Balotelli gánh vác Real Madrid cầu thủ phòng ngự xung kích, đem bóng về làm cho Kaká, Kaká ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, thử nghiệm dùng một cước cỡ lòng đến công phá Real Madrid không thành. Này một cước cỡ lòng chất lượng phi thường cao, chỉ tiếc cột dọc trợ giúp đội chủ nhà. Quả bóng nện ở cột dọc trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, bên sân Gi đang thở phào nhẹ nhõm. Tại đây một làn sóng liên tục tấn công sau, Milan thể năng từ từ bắt đầu có chút theo không kịp. Idon ở đây một bên ra hiệu đội bóng chỉ hoán một hồi thế tiến công, mà tại đây một quãng thời gian bên trong, Gio Magist triển khai một làn sóng lại một làn sóng tấn công, nỗ lực tại đây trong một khoảng thời gian, tỷ số đội kịp. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 70 thời điểm, Dì ở trung lộ cầm bóng sau, thoát khỏi vạn vợ dây dưa, hắn một đường dẫn bóng, hấp dẫn Milan cầu thủ sau, xem đúng thời cơ, dùng một cước trung lộ xuyên qua, xé rách Milan hàng phòng thủ. Benzema từ một bên khác xuyến vào, ở vùng cấm phía bên phải phần xương sườn nỗ lực cầm bóng. Mạ gối cùng Benzema tiến hành rồi va chạm. Dĩ cũng là quả đoán lựa chọn bỏ khung thành tấn công. Benzema vẫn là trước tiên đụng tới bóng, nhưng là ở mạ gối dở quay dày dưới, hắn chỉ có thể vội vã lựa chọn một cấp sút bóng đến kết thúc lần này tấn công. Dĩ mở ra hai tay, dùng lực chặn ra Benzema sút bóng. Bên cạnh Dĩ cấp ở cờ Tanojnan nỗ trước, đem quả bóng giải vây. Cergy Tanojnan ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát sinh một tiếng bất tử tiếng giống giận dữ. Hiện nhiên cuộc tranh tài này bị hạn chế, để hắn cảm giác phi thường khó chịu. Dĩ nhìn thấy đội bóng bỏ mất cái cơ hội này, cũng là hiện ra vô cùng buồn bực. Dioma Jit lại lần nữa khởi xướng tấn công, lần này Cerrit Tianozona nô dựa vào năng lực cá nhân, mạnh mẽ hoàn thành rồi một lần sút gôn, chỉ tiếp quả bóng trực tiếp đánh vào Di trong lồng ngực, Di cầm bóng sau, trực tiếp đem bóng tay vứt ra ngoài. Theo hở An đệ ở đường biên cấp tốc khởi động, tốc độ của hắn rất nhanh, liền phản phất là một chiếc siêu xe bình thường. Rất nhiều fan bóng đá mục đích tình cảnh này sau đó, không nhịn được thở dài nói, Milan nắm giữ Theo, tương lai 10 năm ở đường biên đều sẽ có địa vị thống trị. Theo hở An đệ một đường tiến quân thần tốc, ở đường biên dùng một cước chuyển vào trong, chuyển cho ba đỉnh. Nhưng mà lần này đánh đầu cận thành nhưng đánh quá chính, ung dung bị thủ môn cho tịch thu, hai đội công phòng thủ chuyển đổi đều tương đương đến nhanh, Milan mặc dù là dẫn trước một phương, nhưng không chút nào kéo dài thời gian dự định. Quan sát cuộc tranh tài này, Simoanh không nhịn được nhổ nước bọt nói, y thực sự là quá kích động rồi, nếu như là ta, vào lúc này, nên tăng mạnh đội bóng phòng thủ, nhìn có thể hay không đem một bóng ưu thế tử thủ đến trận đấu kết thúc. gì lại lần nữa bắt được quả bóng, hắn lần này làm bộ muốn ta chạy dáng vẻ, lung lay một hồi trước mặt Milan cầu thủ, sau đó thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, một cước chọt khe đem bóng đưa ra. Corsi Anojo nhanh chóng trước cám vào, ở bên ngoài vùng tâm trước cùng Dĩ tiến hành thân thể tiếp xúc, hắn lão đảo, thế nhưng không có ngã xuống đất, mà là ở ngã xuống đất trước dùng một cước lốp bóng, nỗ lực đánh dị Nạ một cái không ứng phó kịp. Thế nhưng dị Nạ kinh nghiệm cỡ nào phong phú a, làm sao sẽ trên này một loại làm, trực tiếp đem quả bóng vững vàng mà ôm vào trong lực. Đây là một lần tốt vô cùng cơ hội. Corsi Anojo lốp lố bóng chưa thành công, trong một đoạn thời gian này, Diemarit thu được không ít cơ hội. Chỉ tiếc Milan phòng thủ làm kín kẽ không một lỗ hổng. Trên khán đài cổ động viên có chút nôn nóng. Di ở đây một bên cũng có chút không nhẫn lại được. Thi đấu phút thứ 81, mươi quy mô lớn ép lên, cả nhẹ cắt bóng sau, cùng đồng đội tiến hành phối hợp, sau đó chuyển về cho Cả Cả, Cả Cả cầm bóng sau, cấp tốc trước cám vào, thoát khỏi Casemiro nhìn chăm chú phòng thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, Madrid vừa bắt đầu không có co coi trọng Cả Cả chạy, dẫn đến cả, cả tốc độ lúc thức dậy, bọn họ lại nghĩ gần kề, cũng đã chậm. Cả Cả ở đại vòng ngoài cấm địa phía bên phải, chú ý tới Navas chạm vị có chút dựa trước, lựa chọn trực tiếp lên chân, đến rồi một cú cớ lòng Quả bóng xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, nện ở khung thành trên góc phải phía dưới, trực tiếp đàn hồi tiến vào khung thành bên trong. Bóng vào. 31. Milan lại lần nữa đạt được ghi bàn. cả Kaka vì là Milan đánh vào giết chết thi đấu một hạt ghi bàn. Quan quân ở hướng về Milan phất tay, tăng Quan Vương ở hướng về Milan phất tay. Trên khán đài đã có Milan fan bóng đá bắt đầu hoan hô nhảy nhót. cả đang hoàn thành ghi bàn sau, hai tay chỉ về bầu trời, sau đó chạy hướng về phía Idon, hai người thật chặt ôm ở đồng thời, ở đạt được hai bóng dẫn trước sau, Milan rốt cục xem Simoanh thiết tưởng như vậy bắt đầu kéo dài thời gian. Thi đấu phút thứ 85, Salah thay đổi Irahimovic. Thi đấu phút thứ 87, Sterling thay đổi Zmajic. Thi đấu phút thứ 89, Cazorla tăng thay đổi Caca. Làm Caca hướng về dưới đài đi đến thời điểm, trên khán đài Milan fan bóng đá vì là Caca kính dâng nhiệt tình tiếng vỗ tay. Đây là vì cảm tạ Caca vì là đội bóng làm ra công hiến. Thi đấu sắp kết thúc, hiện tại đã đến đủ giờ giai đoạn cuối cùng. Bên sân, Eton đã bắt đầu sớm chúc mừng đội bóng thu được vô địch Champions League. Trọng tài chính đã đem cái còi ngậm tại trên môi. Chỉ cần Zmajic lần này tấn công kết thúc. Như vậy hắn liền sẽ thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Kỳ thực ta cảm thấy đến đã có thể trực tiếp thổi, dù sao đội bóng hai bóng dẫn trước. Toàn trường trận đấu kết thúc, trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Milan 31 chiến thắng Real Madrid. Bọn họ thu được vô địch Champions League. Ở mùa giải này, thành công lên ngôi tam quan vương, trở thành Italy đại nhị chi thu được tam quan vương đội bóng. Piton ở dạy học Milan sau, nhấc lên một làn sóng thanh xuân báo táp, chúng ta có thể tưởng tượng, này một nhánh đội bóng, trong tương lai gặp thống trị bóng đàn, không biết bao nhiêu năm. Bọn họ trong đội có quá nhiều thanh niên tuệ tiệt. Trên khán đài Milan các cổ động viên cũng lại không nhẫn nại được bọn họ từ phía trên vòm xuống tới mà Milan các cầu thủ muốn chạy thế nhưng là căn bản cũng không có địa phương chạy bốn phương tám hướng đều là Milan cổ động viên lần này liền ngay cả Ito đều chịu khổ độc thủ trên thực tế hắn là cái thứ nhất bị Milan fan bóng đá cho đệ lại ta vì Milan đã chảy máu ta vì Milan năm quá quá quân ngươi không thể như thế đối với ta quần quần ta quần áo không không muốn chỉ ít cho ta lưu một cái quần lót bản quyền xong chương một đập nồi bán sát tháng ngày 1 chương một đập nồi bán sát tháng ngày một huy hoàng kết thúc Phản vứt lại là một cái hắc ám thời đại sắp xảy ra. Milan ở thành công đăng đỉnh tam quan vương cái kia một cái mùa giải. Đội bóng huấn luyện viên trưởng giỏi, dứt khoát kiên quyết từ bỏ tối an nhàn, thoải mái nhất cái kia một con đường, mà chính là Milan tương lai lựa chọn tràn ngập đuổi gai cái kia một con đường. Là Milan các cổ động viên còn tràn ngập chờ mong, đầy cõi lòng ước mơ, muốn đi vào cái kế tiếp hào quang mùa giải, mở ra một đoạn Milan vương triều thời điểm. Sân bóng mới xây dựng kế hoạch, đầu tiên là cho bọn hắn một viên vừa to vừa ngọt táo đỏ, sau đó chính là liên tiếp cây vậy, tàn nhẫn mà gõ ở trên đầu bọn họ. Cơ dịch lò, cái này ở Eton trở thành Milan chủ soái cái đầu tiên mùa giải, ở buổi họp báo tin tức trên nghi vấn Eton, dẫn đến cuối cùng ném mất thực tập sinh vị trí, trở thành một tên tự do truyền thông công nhân đại võng hồng, khi nghe đến Milan sân bóng mới kế hoạch thời điểm, trong đêm phát ra ba cái video khen Eton. Hắn chính là Milan tương lai giáo phụ. Hắn đem Milan từ tối tăm nhất thời đại lý rạ ra, ra. Mà hiện tại, hắn sắp sửa vì là Milan khai sáng một cái tân vương triều. Tam quan vương, sân bóng mới, tương lai ngôi sao, thế giới siêu sao. Ấn, nguyên bản Milan là không có bóng đá siêu sao, nhưng là ở chiến thắng Madrid Thành công đăng đỉnh châu Âu đỉnh, thu được tam quan vương sau, đội bóng bên trong liền xuất hiện một nhóm bóng đá siêu sao, nói thí dụ như bị truyền thông xưng là hối đoái thiên phú Balotelli, nói thí dụ như giành lấy cuộc sống mới Kaká. Ca ca. Cờ dịch lộ video một khi phát sinh rộng rãi được khen ngợi, mà tối được đại gia yêu thích không nghi ngờ chút nào là suy đoán Milan mùa giải mới quy hoạch tiếp mời. Bên trong sắp hiện ra giai đoạn Milan mỗi một cái cầu thủ đều cho 7 ra đi ra. Số 21 Iza số 45 Balotelli, số 29 lọ Sĩ Hẩn số 11 Gmajia, số 74 Sala, số 10 Kaká, số 9 Sterling số 24 phẹt nẹ đẹp, số 66 cờ gì sở tăng, số 33 bèo lờ ghi số 18 mòn tố lì vổ. số 35 lọ cà kéo lì, số 15 văn vở, số 13 cà nẹ, số 8 dè rong, số 20 rổ mạ nổ ly. số 5 mạ gửi giờ, số 22 mỉ lì à ổ, số 16 dì số 93 hùng tì, tì số 25 bộ nệ dạ, số 28 hạ vát, số 96 cà dạ bú ly. số 2 dè sở sái lì ổ, số 4 hạ bắt, số 1 dì nạ, số 99 đồn nạ dù mạ, số 19 theo hở an đệ, số 35 dệ nạ tổ sản chít. Mỗi một cái cầu thủ đều có khá nhiều fan, thậm chí có Milan fan bóng đá mở miệng nói, chúng ta thậm chí không cần tiến hành tân dẫn viên, chỉ cần từ đội thanh niên bên trong để bạc mấy cái, đã đủ rồi. Đúng đấy. Đội bóng bên trong thanh niên tuấn kiệt nhiều như thế, nơi nào còn cần dư thừa dẫn viên. Chỉ cần từ đội thanh niên bên trong để bạc mấy cái đã đủ rồi. Cơ Dít Lộ tràn đầy phấn khởi cùng các cổ động viên thảo luận mỗi một bút chuyển nhượng điều khoản, đang bàn luận những này thời điểm, mặt mày của hắn bên trong đều là nụ cười. Bọn họ đều đang chờ mong mùa giải mới khởi hành, một cái tốt đẹp tương lai. Rất nhanh, đội bóng liền tiến hành rồi thông báo chính thức, các cổ động viên nhìn thấy thông báo chính thức thời điểm, kỳ thực là có chút thoáng thất vọng, bởi vì bọn họ cảm thấy đến như là Tello, xạ dạ ý như vậy cầu thủ, cũng không thể đối với đội bóng tiến hành bù cường. Tại sao còn muốn ký xuống Tello? Ta cảm thấy cho hắn già rồi, hơn nữa trong đội đã không có vị trí của hắn. Có người đối với ký xuống Juventus Tello biểu đạt bất mãn, cho rằng đội bóng tương lai không có tơ lô vị trí, còn có xạ dạ y Tại sao còn muốn đem xạ dạ cho ký trở về? Hắn còn trở về làm gì? Ta không phải đối với hắn có ý kiến mà là chúng ta đường biên có gì mà gì ạ, có sở tơ linh, có quá nhiều hảo thủ, hắn ở chúng ta cái này không có bất cứ cơ hội nào. Có điều rất nhanh sẽ có fan bóng đá đưa ra tân ý kiến. Hắn mở miệng nói, có phải là bởi vì hiện tại câu lạc bộ rộng, vì lẽ đó đem những này lao tướng ký trở về, để bọn họ chia sẻ một hồi vinh quang. Cái này suy đoán hợp tình hợp lý. Các cổ động viên đối với này cũng biểu thị tán động. Ngay ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Milan siêu thị cũng là chính thức mở ra. Cái thứ nhất rời đi chính là Bùn Dạ, hắn là Milan một tên lão thần, rất nhiều người đều cảm thấy cho hắn gặp cuối đời với Milan. Kỳ thực vừa bắt đầu thời điểm, Yton cũng là dự định để bù nệ Dạ lưu lại. Thế nhưng bồ nệ Dạ đang nghe xong Yton sự tình sau, chủ động lựa chọn rời đi. Hiện tại đội bóng không cần ta, càng cần phải chính là tiền mặt. Bù nệ Dạ là nói như vậy, liền hắn chủ động liên lạc với trước hai cái mùa giải hợp đồng cùng hắn tiến hành rồi câu thông, muốn tiến cử hắn vì lạ dỗ ở màu vàng tàu ngầm đối với đẩy Tam Quan Vương danh hiệu bồ nệ Dạ vẫn là thỏa mãn, hai đội chuyển nhượng rất nhanh sẽ quyết định. Bù nệ Dạ lấy hạ thấp chính mình tiền lương đãi ngộ tiền đề, đem chính mình bán đi một cái giá tiền cao. Tiền không nhiều, chỉ có chỉ là 3 triệu euro thế nhưng bên trong chất chứa cảm tình cùng hâm nghĩa lại làm cho Iton cảm động không thôi thủ lĩnh đây là ta một lần cuối cùng như thế gọi ngươi bùn nệ dạ trước lúc ly khai lôi kéo Iton tay mở miệng nói ánh mắt của ngươi luôn luôn là vô cùng tốt ta hy vọng ngươi có thể sử dụng một khoản tiền đổi 10 cái bùn nệ dạ đúng rồi nếu như sau đó ta giải nghệ ta hy vọng ta có thể một lần nữa trở lại Milan lấy huấn luyện nhân viên công nhân viên cơ hội ta yêu nơi này ta cũng yêu bóng đá Iton đáp ứng rồi bùn nệ dạ bùn nệ dạ ở gia nhập liên minh vì lạ ở sau chỉ là đảm nhiệm một cái thứ ba thứ tư trung vệ hắn ra trận cơ hội thật là ít đòi thậm chí bởi vì để vì lạ ở móc 3 triệu euro phí chuyển nhượng duyên cớ, tiền lương đãi ngộ cũng so với ban đầu thấp không ít. Thế nhưng so với hắn Nguyên bản thời gian điểm, cái kia gây go biểu hiện, hắn ở vì lạ ở hiệu lực ba cái mùa giải bên trong vẫn còn có chút thời khắc nổi bật, thậm chí một lần để một số Milan fan bóng đá bắt đầu hoài niệm bộ nội dạ. Có thể, bố nghệ dạ lưu lại cũng vẫn như cũ có thể vì đội bóng làm chút công hiến đi. 3 năm sau, bố nghệ dạ lựa chọn giải nghệ, một lần nữa trở lại Milan, tiếp nhận tạ sổ vị trí, phụ trách nổi lên đội bóng huấn luyện. Bố Nệ Dạ rời đi cũng không có nhắc lên cái gì song lớn, các cổ động viên cho rằng đem bố Nệ Dạ giao dịch đi ra ngoài là một cái lựa chọn chính xác, sau đó rất nhanh, liền đi đến Ý Vị này đẩy tam quan Vương danh hiệu Thụy Điển Trung Phong lấy 25 triệu euro giá cả gia nhập Liên minh MU, cái giá này sáng tạo hắn ở độ tuổi này đi chép, y đón khi nghe đến chuyện này thời điểm, hơi kinh ngạc, thậm chí còn cố ý gọi điện thoại dò hỏi một hồi rỡ là đây là chuyện ra sao. Thế nhưng nhận lấy điện thoại, nhưng là Ý hắn lại đại liệt liền nói, hiện tại ta, Milan không trả nổi giá cả. Ta đi mở đợi một thời gian ngắn, chờ ta muốn dưỡng lão đến thời điểm các ngươi phải cho ta lưu lại một cái vị trí. Yên tâm, nếu như ta cảm thấy cho ta không thể là đội bóng làm công hiến, ta sẽ giải nghệ, dù sao ta nhưng là Zlatan Ibrahimovic. Ha ha ha ha ha. Ibrahimovic tiếng cười ở Iton bên thai thật lâu vang vọng, dại ố là sau đó ở trong âm thầm nói, Ibrahimovic vẫn là rất cảm tạ hắn, bởi vì Iton để hắn thu được vô địch Champions League, trở thành tam quan vương. Sau đó ở trên internet đối với những người bình xịt đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn có thể dùng càng thêm hung hăng ngựa khí cùng thái độ nói chuyện. Iton khi nghe đến tin tức này sau đó, cũng tràn đầy ngạc nhiên. Iza Kimovic gia nhập Liên minh mở ưu quý tích cùng Nguyên bản thời gian điểm như thế, hắn ở trên sân bóng thể hiện rồi sự thống trị của chính mình lực, liên tục đạt được ghi bàn, Mujino thậm chí chuyên môn gọi điện thoại lại đây cảm tạ Iton. Đương nhiên không riêng là bởi vì Iza Kimovic sự tỉnh. Iza Kimovic ở MU đá 5 cái mùa giải, sau đó trở lại Milan, trở thành Milan ở gian nan thời kỳ bên trong một đòn sát thủ cầu thủ. Làm hai người gặp nhau lần nữa thời điểm, Iza Kimovic nhìn Iton rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Ta nghe nói ngươi tình cảnh bây giờ không tốt lắm, thế nhưng không cần lo lắng, ta đã trở về." Iza Kimovic rời đi ở các fan bóng đá thể bên trong cũng là nhấc lên một chút sóng lớn, có Milan fan bóng đá chống đỡ, cho rằng Barlo Teri năng lực mạnh phi thường, hơn nữa đội bóng họ xì hẩn cũng rất có thực lực, hơn nữa trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ những người bỏ con Irahi Movit tồn tại đã là một loại trở ngại. đương nhiên, cũng có một chút fan bóng đá đối với Irahi Movit biểu thị bất mãn, bọn họ cho rằng Milan tam quan vương Irahi Movit có công lớn, hiện tại dáng dấp như vậy là tá ma giết lửa. đương nhiên, những này fan bóng đá đại đa số là Isahimovic người mê, đối với này, Iton cũng là tỏ ra là đã hiểu. cờ dịch lộ vào lúc này cũng là ở trên internet vì là Itoan đoàn kết, hắn công khai biểu thị thành tựu đội bóng huấn luyện viên trưởng, Itoan làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn, thành tựu fan bóng đá, bọn họ có thể làm chính là muốn chống đỡ đội bóng quyết sách. Itoan vốn đang dự định cho Irahimovit tổ chức một hồi rời đi nghi thức, thế nhưng Irahimovit từ chối, thậm chí còn muốn trang bức nói hai câu, trực tiếp bị Itoan cho khéo léo từ chối. Zlatan, đừng ở trước mặt ta trang bức. Nhìn ở trên internet ngôn luận đi, phương diện này, ta nhưng là người tổ tông. Irahimovit sau khi rời đi, cái thứ ba rời đi chính là Djemajha. Cái này người Argentina lúc trước ở ngoại hạng anh chịu đủ nghi vấn, tuy rằng không chọn vẹn là mở hoa, nhưng để hắn ở chưa quen thuộc vị trí cùng trên chiến thuật dễ rủa, cũng cùng MU ưu bản thân hỗn loạn cũng là có chặt chẽ không thể tách rời nguyên nhân. Gimaji ạ lấy 89 triệu euro 500 vạn euro di động điều khoản gia nhập liên minh Paris Saint-Germain. Đây là một cái phi thường có thành ý giá cả, hơn nữa Paris Saint-Germain như vậy câu lạc bộ, đối với cầu thủ đánh ngộ cũng sẽ không bởi vì phí chuyển nhượng quá thăng chức để thấp. ạ rời đi ở fan bóng đá đoàn thể bên trong nhấc lên sóng lớn, có một ít Milan fan bóng đá cảm thấy đến không đúng. Dù sao ra, ý ra khi dạ, vít tuổi đều là khá lớn, mà Jimaji ạ chính đang hướng về cầu thủ đỉnh cao đi tới, như vậy cầu thủ làm sao cũng tại đây cái thời gian điểm tướng nó bán đi đây. Y vì là Jimaji ạ tổ chức một hồi long trọng ly biệt địa lễ, chủ yếu là dựa vào cái này, kiếm lời một điểm món tiền nhỏ. Giờ đi thời điểm, Jimaji ạ thật chặt ôm ấp một hồi Iton, hắn mở miệng nói, ngươi cứu vớt nghề nghiệp của ta cuộc đời, ngươi hiện tại chuyện sắp phải làm, cũng làm cho ta cảm thấy kính nghệ. Y ở phòng thay đồ bên trong cùng các cầu thủ thẳng thắn nói qua, thậm chí cầm Arsenalzer ví dụ muốn lưu lại cầu thủ muốn tiếp thu chính là cắt giảm lương cùng đối với quán quân lực cạnh tranh giảm xuống. có lẽ đối với Milan mà nói, tại đây một quãng thời gian bên trong, chí ít 56 năm thời gian trong đội bóng cần căng lại dây nhịp, rất khó ở trên chuyển nhượng thị trường có tập trung vào. thế nhưng ở sân bóng sau khi sửa xong, thu vào được tăng lên trên diện rộng sau 1-2 năm, Milan là có thể thoáng thở được một hơi. Di ở sân bóng San Siro cảm tại trình diện cổ động viên, hắn vừa bắt đầu thời điểm cũng không bị Milan fan bóng đá yêu thích. thế nhưng theo lần lượt kiến tạo, lần lượt đường biên đột phá, cũng là từ từ thu hoạch các cổ động viên phương tâm. Ở Barjy cái thứ nhất mùa giải, Di Marzia bị coi là đội bóng hạt nhân đến chế tạo. Hắn cũng xác thực đánh ra một chút thành tích, thế nhưng sau đó, hắn liền bắt đầu lui khỏi vị trí hạng hai. Cuối cùng khi hắn rời đi Barjy Senzermần thời điểm, đã thỏa thỏa trở thành Barjy Senzermần huyền thoại. Thế nhưng làm phóng viên dò hỏi hắn, để hắn ấn tượng sâu sắc nhất thời kỳ là ở nơi nào thời điểm, hắn không chút do dự mà lựa chọn ở Milan thu được Tam Quan Vương thời kỳ đó. Đối mặt màn ảnh, hắn thẳng thắn nói: Nói thật sự, ta chưa bao giờ nghĩ tới chúng ta, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới có thể thu được Tam Quan Vương. Thế nhưng hắn xuất lĩnh chúng ta làm được. Cơ lộ ở Di Marzio sau khi rời đi vẫn là tiến hành rồi một làn sóng phân tích. Hắn cho rằng Di Marzio rời đi đối với đội bóng mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Dù sao đội bóng huấn luyện cầu thủ trẻ ở trong còn có đường biên thi tài. Hơn nữa bọn họ có càng thêm tuổi trẻ sở Sterling. Hơn nữa Di Marzio rời đi còn chưa Milan đổi lấy lượng lớn tài chính. Cơ lộ cho rằng đây là một bút phi thường có lợi buôn bán. Mà hắn này một trận phân tích cũng là động viên fan bóng đá trái tim. Ở trên internet mọi người cũng bắt đầu chờ mong như thế một số tiền lớn bọn họ ký chính thức dưới ai đó. Vào lúc này thì có người không thể phòng ngừa nhắc tới Đào Poppa. Ba. Hơn nữa phân tích có mũi có mắt, dù sao Đào Poppa Ba người đại diện là giải ốm lạ, hơn nữa bản thân của hắn cũng là nhiều lần biểu đạt đối với Iton thưởng thức. Có một ít fan bóng đá không nhịn được đi đau Poppa Ba huệ mẹ, mẹ đi ạ dưới nhắn lại, do hỏi hắn có muốn tới hay không Milan. Đào Poppa Ba cũng là ngay thẳng đáp lại nói, nếu như Iton xin mời ta, ta nghĩ ta rất khó từ chối. Mấy lời nói này cũng là để một ít Milan fan bóng đá cảm thấy hứng phấn, dù sao liền tình huống bây giờ đến xem. đau Ba có thể nói là tương lai nhất thế giới giữa sân. Tuy rằng Milan hiện tại trong đội nắm giữ Jeong, vạn vở chờ giữa sân cầu thủ, thế nhưng rất hiển nhiên, đoạt 3 cái kia một cước viễn trình đại bác cho Milan fan bóng đá lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cờ diết lầu cũng là thừa dịp thời gian này sượt một làn sóng lưu lượng, nhưng mà, coi như hắn ăn lưu lượng ăn rất vui vẻ thời điểm. Đối với hắn cảnh tỉnh, đối với Milan cảnh tỉnh nện xuống đến, đến rồi. Cờ diết lộ tận cùng bên trong, Di Marzio à rời đi, chính là cho Sirte Ling vị trí Sirte thông báo chính thức chuyển nhượng. Lần này gây nên sóng lớn mênh mông, vô số fan bóng đá vọt vào đội bóng trang web bọn họ cũng muốn hỏi hỏi câu lạc bộ muốn làm gì vận luyện viên trưởng muốn làm gì? Xin nghỉ một ngày, không ngại chứ. Có chút mệt mỏi, xin nghỉ một ngày. Chương 2, đập nồi bán sát tháng ngày. 2, chương 2, đập nồi bán sát tháng ngày. 2, Đó là Milan đỉnh cao mùa giải, bọn họ trở thành Italy cái thứ hai tam quan vương đội bóng. Bọn họ còn vì là đội visa tăng rồi một viên lóe sáng ngôi sao. Sở hữu Milan fan bóng đá đều đang chờ mong mùa giải mới bắt đầu. Italy liên tục ba cái mùa giải ở chuyển nhượng thị trường thần kỳ thao tác, để bọn họ nằm mơ cũng muốn được nhìn thấy đội bóng mua mua mua. Nhưng mà hiện thực là tặc cóc, mua mua mua không nhìn thấy. Thế nhưng bán bán bán nhưng đúng hạn mà tới. Milan trang web bị vô số fan bóng đá cho xuống tới. Thế nhưng bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng không phải Iton. Bọn họ không tin tưởng Iton gặp dỡ xuống chính mình đội bóng, chỉ cảm thấy là câu lạc bộ cao tầng trong đầu chứa đầy biến hộ. Các ngươi là ở hủy diệt Milan. Thượng đế a, ai có thể nói cho ta vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Iton, nếu như ngươi bị người cưỡng bức ngươi nháy mắt mấy cái, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi. Không nên bán đi sở Terling. Nếu như bán đi sở Terling, chúng ta cánh trái còn có thể là ai? Tại sao muốn bán đi hắn? Chết tiệt bẹt lật gia tộc, các ngươi đem Milan bán đi đi. Van cầu các ngươi bán đi đi sẽ không so với như bây giờ càng thêm gây go. Milan fan bóng đá động tĩnh cũng là lập tức hấp dẫn toàn thế giới quan tâm, bất kể là fan bóng đá vẫn là cái gì khác, bọn họ đều sẽ ánh mắt đầu đến Milan trên người, thậm chí đang tiến hành ở Joe, đều không có chuyện này sức hấp dẫn đại. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Milan là bảo tàng, mà hiện tại cái này bảo tàng công bố chính mình toa độ, đồng thời đưa ra đảo bảo tỉ mỹ quy trình, một ít nội danh báo chí càng là lấy Milan siêu thị khai trương, sẽ làm toàn bộ giới bóng đá điên cuồng tranh mua. Milan chính đang hủy diệt tương lai của chính mình mọi việc như thế tiêu để đến đưa tin chuyện này. Liên ngay cả Cờ Dịch Lộ, cái này Eton trung thành nhất người ủng hộ, đang trực tiếp thời điểm, cũng không có cách nào đi lý trí phân tích chuyện này, nên có fan dò hỏi hắn làm sao thấy được Sở thơ Linh bị bán đi thời điểm, Cờ Dịch Lộ chỉ là cười khổ nói, ta không biết làm sao đi đánh giá chuyện này, có thể là bởi vì Eton đã tìm tới càng tốt mà lựa chọn, các ngươi mới đến, hắn đều là có thể phát hiện tân thiên tài. Thuyết pháp này được đại đa số Milan fan bóng đá tán thành, cùng với tin tưởng Eton đi rồi, còn không bằng tin tưởng cái này. Đương nhiên, Cờ Dịch Lộ đã từng trợ thủ, Jimmy. Đúng, chính là cái kia ngươi là cố ý vẫn là không cẩn thận. Jimmy trợ giúp cờ dịt lỗ đem phiếu định ở Inter cực đoan khán đài Mi. Hắn cũng đã trở thành một cái tiểu vong hồng, đồng thời thẳng thắn chính mình Inter fan bóng đá thân phận, hắn đang trực tiếp bên trong mở miệng nói, chúng ta đều biết đây là chuyện gì xảy ra, Milan đã mất đi hùng tầm trang chí, Betlesco gia tộc có điều là muốn kiếm nhiều tiền một chút thôi. Trên internet thảo luận là không cách nào can thiệp đang tiến hành sự tình, thứ tư rời đi Sterling, gia nhập liên minh tờ giờ mi ở Man City, Man City câu lạc bộ vì là vị này lần thiên tài mở ra 100 triệu giá trên trời, này dẫn đến Sterling chịu đến rất nhiều lần fan bóng đá thảo luận. Sterling cũng đáng 100 triệu. Rời đi Milan thời điểm, Linh mỗ thân xin mời Y Tôn đi nhà bọn họ ăn một bữa cơm, bọn họ đồng thời Hàn huyên Tán Gou lúc trước mới quen sự tình, Linh ở sau khi ăn xong tìm tới Y Tôn cho Y Tôn một cái to lớn ôm ấp. Hắn rất có cảm xúc nói rằng, "Thủ lĩnh, lúc trước Mụ Mụ nói ngươi là người tốt, để ta nghe lời ngươi. Ở Milan cái này mùa giải, tuy rằng ta cũng không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực, thế nhưng ta có thể cảm nhận được sự trưởng thành của mình. Khi ta biết ta bị câu lạc bộ bán ra thời điểm, hơn nữa bán ra 100 triệu thời điểm, ta dò hỏi Mụ Mụ, ta nên làm gì?" Mụ Mụ nói, "Ngươi là người tốt, sẽ không làm hại quyết định của ta." Thủ lĩnh, ta thật sự nhất định phải đi Man City sao? linh không muốn nhìn Eton, ở Eton thủ hạ đá bóng, để Sertling cảm nhận được cung dùng, hắn không cần gặp ngoài sân áp lực. Huấn luyện viên cùng các cầu thủ đều là người tốt, đội bóng bên trong mỗi người là nhân tài. Nói chuyện lại em hai, nếu như có thể hắn thật sự hy vọng vĩnh viễn trở thành Milan cầu thủ, không, hắn là Eton cầu thủ, thậm chí ở hắn ở trên sân bóng vui sướng đem bóng bắn ném thời điểm, Eton đều sẽ không hung hắn một câu. Hắn đã đem nơi này xem là nhà của chính mình, đem Iton xem là người rất trong yếu. Cuối cùng, Sertling vẫn là rời đi, hắn ở gia nhập liên minh Man City sao? thể hiện xuất sắc, tuy rằng không nói vật siêu trị, thế nhưng cũng sẽ không thua kém này 100 triệu quá nhiều, Miễn cương xem như là một cái không có hao tổn giao dịch, mà ở Man City mấy năm bên trong, hắn cũng được nhảy vọt trưởng thành, Ân, Eto'o cũng chịu đến Guardiola nhiều lần hắn giận. Đặc biệt là ở một ít then chốt thi đấu bên trong, Sertling đang đối mặt một ít nên tiến vào bóng nhưng vui sướng thời điểm, Guardiola đều là miễn không được ở sau trận đấu cho Eto'o đại ca điện thoại nổ nước bọn một hồi. Đối với này, Eto'o cũng đã quen thuộc, đồng thời hy vọng Guardiola cũng quen thuộc. Sau đó, Sterling lấy tự do thần, một lần nữa trở về đến Mỹ Lạn Hắn lúc đó đã không phải lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, vui sướng cậu bé, mà là trở thành một cái vui sướng đại thúc. Hai người lại lần nữa gặp lại thời điểm, tôn hạn chế Sở Tơ Linh nổ xuống quyền, để hắn trở thành một cái đường biên chia bài đại sư, cuối cùng ở Milan nổ an ổn giải nghệ, trở thành Milan huyền thoại. Có fan bóng đá đem gọi là, Milan vui sướng đại sư. Sở Tơ Linh rời đi chỉ là một cái lời dẫn, coi như Milan fan bóng đá đã tiếp nhận rồi sự thực này thời điểm, Milan cánh phải lại chuyển tới bán báo trước. Liverpool nước 55 triệu euro, 7 triệu euro di động điều khoản. Hơn nữa lần sau bán ra 30% số tiền điều khoản. Đem ai cập thần phong Salah cho mang đến Anfield. Bọn họ đã xác định Salah chính là bọn họ tương lai đường biên hạt nhân bạo điểm. Salah ở gia nhập liên minh Liverpool sau khi sẽ cùng mệt tạo thành đường biên trên hắc phong song sát. Salah rời đi triệt để làm nổ Milan fan bóng đá tâm tình. Ở thực lực bản thân yếu bất điều kiện tiên quyết, đội bóng lại vẫn tăng cường đối thủ cạnh tranh. Này có tính hay không là tư định. Tuy rằng Salah cũng không tính Milan thường quy chủ lực, thế nhưng ở trên cái mùa giải. Sa La biểu hiện là càng ngày càng xuất sắc, hắn ở đường biên đột phá, biến hướng, còn có cái kia một cước cửa lòng góc xa bản lĩnh, để vô số người đều nhìn thấy hắn tương lai tiềm lực. Hơn nữa mùa giải này thu được tam quan vương, Sa La giá trị con người cũng là dọc theo đường đi chứng. Cái giá này đem Sa La mua lại, cũng là sáng tạo cầu thủ Liverpool chuyển nhượng ghi chép tột cao. Liverpool đại soái mới cờ lốt, đang hoàn thành này một vụ giao dịch sau, còn cố ý cùng Ito gọi điện thoại tán gẫu một hồi, nói là tán gẫu kỳ thực trong lời nói chính là muốn ở Milan lại mua cho người. Cũng không biết Liverpool cao tầng là cho cờ lốt bao nhiêu tiền. Sala ở Liverpool hiệu lực trong năm tháng, thể hiện ra một cái đỉnh cấp xạ thủ chất lượng đặc biệt, thậm chí bị cờ lốp xem là tấn công hạt nhân, trở thành một tên đỉnh cấp đường biên tấn công tay. Mà ở Sala hồi ức nghề nghiệp của chính mình, cuộc đời thời điểm, Ito đều là hắn nhiều không mở người kia. ở Sala nghề nghiệp thời kỳ cuối, hắn muốn trở về Milan nhưng mà Ito nhưng lời nói ý vị sâu xa cùng Sala nói, người đã không có cách nào trở thành lúc trước chính mình. Đi sao đi đi. Sala tại đây chút năm gặp lãnh ngộ, đã để hắn không có cách nào như là lúc trước như vậy, trở thành hiện tại Milan thay thế bổ sung cầu thủ. Sala hiển nhiên cũng rõ ràng điều này. Liền cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Milan fan bóng đá triệt để thấy không rõ lắm tình thế. bọn họ không biết tại sao câu lạc bộ muốn bán đi Salah. vậy cũng là đội bóng tương lai hy vọng à? thế nhưng xấu tin tức xưa nay thì sẽ không chỉ là một cái. rất nhanh bọn họ lại thu được cái khác tin tức. Pernette đã nhất định phải rời đi đội bóng. vị này Iton cái thứ nhất mùa giải liền ký xuống đến cầu thủ, đã xác định sẽ gia nhập liên minh Real Madrid, trở thành Real Madrid một cầu thủ. lúc đó MU cùng Real Madrid đều có ý định tiến cử Pernette Det. thế nhưng MU bởi vì đã liên tục móc vài nét bút đồng tiền lớn rất khó lại tiếp tục, liền Itoan liền lựa chọn càng trở ra lên tiền Real Madrid. Hơn nữa thở lo Gentino không nói những cái khác, mua cầu thủ thời điểm xưa nay không cờ cờ tìm tìm, hắn móc ra 88 triệu euro, 10 triệu euro di động điều khoản ký xuống phết mẹ Đết, hy vọng hắn có thể bù cường một hồi Real Madrid giữa sân. Điều này làm cho Itoan cảm nhận được Real Madrid như vậy đội bóng hào khí, nói thật, hắn rất ước ao câu lạc bộ có tiền như vậy, nghe nói tiền không dùng xong còn không được, cũng không biết là thật sự hay là giả. Phết mẹ khi biết chính mình cũng bị bán được Madrid thời điểm, tìm tới Iton khóc lại như là một đứa bé, tâm tình của hắn quản lý rất kém cỏi. Kỳ thực nguyên bản đã khá hơn nhiều, thế nhưng khi biết chính mình cũng bị bán đi thời điểm, lập tức phản phất lại trở về lúc trước cái kia, nếu như không phải bạn gái an ủi, thậm chí muốn tại chỗ giải nghệ phẹt nện đệt. Hắn ôm ấp Iton, khóc ào ào, nhưng là vừa không hề nói gì nội dung cụ thể, Iton biết, phẹt nện đệt là muốn đi giêu magic, bởi vì ai có thể từ chối giêu magic đây? Hắn có thể thu được càng cao hơn tiền lương, trở thành thế giới quan tâm tiêu điểm. Y cũng biết, nếu như hắn mở miệng lời nói, phẹt nện đệt nhất định sẽ đồng ý lưu lại, thế nhưng lưu lại sau đó đây, phẹt đệt hiện tại tiền lương không cho hắn hướng về mặt trên trưởng đã rất quá đáng chẳng lẽ còn muốn hướng phía dưới ép sao? Chuyện như vậy ai cũng làm không được. Long người đều là thị trường, chỉ ít Eton không làm được chuyện như vậy. Phép nện đế gia nhập liên minh Geo Madrid song cùng mùa dị cạnh tranh giữa sân vị trí, nhưng mà bởi vì tính cách trên tiên tiên thế yếu, hắn cuối cùng vẫn là rời đi Geo Madrid đi đến MU. Ở MU hắn từ từ trở thành đội bóng giữa sân hạt nhân, mà ở nghề nghiệp khác cuộc đời thời kỳ cuối, hắn trở lại Milano, trở lại Eton bên người, Tuy rằng hắn đã không có cách nào trở thành Milan chủ lực, thế nhưng là có thể cho đội bóng bên trong người trẻ tuổi, nói thí dụ như Bơ Linh làm ra một ít kỹ thuật trên chỉ đạo làm phẹt nẹn đệt rời đi Milan thời điểm Milan fan bóng đá bắt đầu khủng hoảng lên bởi vì Milan liền phẹt nẹn đệt đều cho bán cái tiếc nhưng là Iton không điểm đệ nhất bước chuyển nhượng lúc trước còn phát ra một cái vòng tròn bê phở nhanh đến trong bắt đến bờ Juno phẹt nẹn được ta. nay dẫn đến có một ít fan bóng đá bắt đầu hoài nghi có phải là Milan cao tầng làm trò sau đó Iton muốn rời khỏi Milan Cờ diệt lầu khi nghe đến fan bóng đá suy đoán thời điểm cũng là mở trực tiếp Hàn huyên chuyện này hắn mở miệng nói nếu như Ito hiện tại muốn rời khỏi đi cái khác câu lạc bộ lời nói to lớn nhất độ khả thi kỳ thực cũng là như vậy mấy nhà câu lạc bộ Thế nhưng mà MU đã thông báo chính thức Mourinho, Man City cũng thông báo chính thức Guardiola, Bayern Munich càng là đã có người làm chủ, cái kia Iton còn có thể đi nơi nào? Diogo sao? Cờ lộ phân tích cũng là ở một mức độ nào đó động viên fan bóng đá, thế nhưng rất nhanh, Milan cái kế tiếp rõ ràng mục tiêu, nhưng triệt để để các fan bóng đá ngồi không yên. Trước bất kể là Iza Himmovic, Gimazia, Sterling, Boniedi ạ, lại hoặc là Fettnendet, kỳ thực cũng không tính là là Milan tuyệt đối hạt nhân. Iza kỳ thực chỉ có thể toán nửa cái trụ lực, Gimazia cũng là, Sterling, Boniedi phép nẹn đệt thì càng không cần phải nói. bọn họ rời đi sẽ làm Milan bộ phận cổ động viên, đặc biệt là bọn họ người mê cảm giác được không thể tiếp thu. Thế nhưng đối với Milan bản thể kỳ thực không có cái gì quá to lớn dao động. Đặc biệt là ở đổi trở về lượng lớn tài chính tình huống xuất phát từ đối với Iton tín nhiệm, còn có Iton cũng không có phát biểu bất kỳ đối với này cảm thấy vẫn đậu ngôn luận. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều vẫn là ở có thể không chế trong phạm vi. Thế nhưng đón lấy cái ứng cử viên này vừa ra tới, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Không thể, tuyệt đối không thể. Này nhất định là giả tin tức. Milan làm sao có khả năng sẽ đem hắn bán đi? Sẽ không có người đồng ý. đều là giả, đều là giả, hết thảy đều là giả. Milan các cổ động viên triệt để điên cuồng, toàn bộ Milan nổ ở ngắn ngủi dừng lại sau. Trong nháy mắt dường như núi lửa bạo phát bình thường, phun trào vô tận phẫn nộ. Mới vừa từ thung lũng đi ra, mới vừa đặt chân đỉnh cao thu được tam quan vương. Kết quả hiện tại câu lạc bộ làm việc này, đều là đang làm cái gì nhé. Không riêng làm Milan nổ, các nơi trên thế giới, chỉ cần là có thời gian, có tiền Milan fan bóng đá, đều không hẹn mà cùng mua đi đến Milan vé máy bay. Bọn họ phải ngay mặt chất vấn câu lạc bộ, bọn họ muốn chặn ở câu lạc bộ cửa hỏi bọn họ một chút đến tột cùng muốn làm gì. Cờ dịch lầu cũng là mở ra trực tiếp, đang trực tiếp bên trong, hắn vành mắt đen dày đặc không được, hắn hé mồm nói, ta hiện tại đã hoàn toàn không rõ ràng, Milan hiện tại như thế làm ý đồ, bọn họ chính đang hủy diệt Milan. Ý ra khi Movit đi rồi ta không hoảng. Zima ạ đi rồi ta cũng không có hoảng loạn. Thậm chí Sertling, Phanen đẹp đi rồi, ta cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng hắn rời đi, ta thật sự thật sự thật sự không nghĩ ra, ta muốn đi hỏi một chút câu lạc bộ cao tầng bọn họ đang suy nghĩ gì, ta muốn đi gặp Ion, ta muốn đi nghe nói rõ. Có thể. Milan chính ở vào một cái gian nan thời khắc, có thể Iton cần chúng ta trợ giúp. Các anh em, để chúng ta đi Milan, đi trợ giúp Iton. Tôn. thuốc nổ triệt để nổ tung, toàn bộ Mỹ Lan nổ đều điên của người, Milan hiện tại chính là tất cả báo táp trung tâm, chỉ vì một người rời đi. Chương 3, đại kết cục, chương 3, đại kết cục. Thiên sát, là ai, đến tận cùng là ai? Milan cao tầng bên trong có người xấu a? Vô số Milan fan bóng đá xúm lại ở câu lạc bộ chỗ cửa lớn, kéo hành phi hô khẩu hiệu, liền phản phất lúc trước Eton mới vừa tiền nhiệm thời điểm như thế, bọn họ lớn tiếng kháng nghị. Đồng thời cũng lớn tiếng la lên danh tự của người đó. Không sai, là Milan thông báo chính thức, nở Gỗ Lộ cả Nệ đã lấy 45 triệu Euro thêm vào 10 triệu Euro di động điều khoản chuyển nhượng đến Chelsea thời điểm, sở hữu Milan fan bóng đá cũng không dám tin tưởng lỗ thay của chính mình. Vậy cũng là cả Nệ. Đội bóng tấn gạt tù số, đội bóng giữa sân tuyệt đối chủ lực. Tuy rằng hắn không phải loại kia ghi bàn nhiều, gặp tổ chức giữa sân, thế nhưng hắn ở hậu trường càn quét lại phối hợp vạn vợ cao to, mới là Milan thu được tam quan vương, mới là Milan ở gần nhất mùa giải bên trong thể hiện xuất sắc nguyên nhân a. Kết quả, hiện tại, ngươi nói cho ta. Ca bán. hắn không phải là cái gì lão tướng, hắn phong nhã hào hoa, liền như thế bán đi. Cả nệ chưa bao giờ nghĩ tới rời đi Milan, trên thực tế, ở Eton chưa từng xuất hiện trước, nghề nghiệp khác cuộc đời có thể nói chính là hao mệt, hắn không có cái gì quá to lớn dã tâm, đối với hiện tại thu vào cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn thậm chí liền ngay cả điện thoại di động, nha, điện thoại di động dùng chính là kiểu mới nhất, bởi vì Eton đưa hắn một đài, đồng thời căn dặn hắn không cho phép hắn bán đi, vì lẽ đó toàn thân hắn trên giới cao quý nhất chính là hắn điện thoại di động, làm cả nệ biết câu lạc bộ phải đem hắn bán được cho thời điểm. Hắn ngay lập tức dùng Iton đưa cho hắn tân điện thoại di động gọi điện thoại lại đây. Làm điện thoại chuyển được sau, cả nẻ vẫn không nói gì, chấm mặc gầm thanh vô hình trùng cho Iton rất lớn áp lực. Ngươi là đối với đi Chelsea không hài lòng sao? Ta cùng bọn họ nói qua, bọn họ gặp cho ngươi đầy đủ ra trận thời gian, đồng thời tân chủ soái cũng rất thưởng thức ngươi. Iton thăm dò tính mở miệng nói, quan trọng nhất chính là, ngươi ở nơi đó sẽ là trong đội định tân, tiền lương so với ở ta này cao rất nhiều rất nhiều lần. Cả nẻ tại đây 2 năm cũng không có thiếu nắm minh dự, UEFA Europa quân, vô địch Champions League, giải đấu quán quân cuộc thi đấu quán quân đều cầm không ít hơn nữa hắn ở trên sân bóng bày ra vĩnh động tính chất cũng là để rất nhiều có nhu cầu đội bóng trông mòn con mắt không thủ lĩnh ta tin tưởng ngươi gặp xử lý rất tốt ta có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền cũng không cần lo lắng vị trí của chính mình ngươi sẽ đem hết thể đều an bài song cả nẹ âm thanh có chút nhẹ nào nghe vào như là khóc hắn mở miệng nói thế nhưng thế nhưng ta thật sự không thể lưu lại sao cả nẹ kỳ thực là một cái rất mẫn cảm người khi hắn bất chấp thời điểm gặp nhảy đến trên bàn uy hiếp phải như thế nào làm sao đối phương đây là hắn đối với chính mình bảo vệ cũng là này một luồng vẹ quyết tâm mới để hắn thuận lý trưởng thành đến hiện tại. Tuy nhiên chính vì như thế, vì lẽ đó hắn mới phi thường cảm tính. Đối với đối xử tử tế hắn người, ở trong lòng hắn lưu lại vị trí người, hắn cũng có đem hết toàn lực. nghề nghiệp cầu thủ cuộc đời là rất ngắn ngủi, người cần kiếm tiền. Không riêng chính là vì bản thân, còn vì những người chờ đợi người viện trợ người. đi Chelsea đi. Elon không tiếp tục nói quá nhiều. Cả mẹ vẫn có bỏ tiền làm từ thiện. Hắn là cái người hiền lành, đồng thời cũng là một cái nghe lời người. Cả mẹ gia nhập liên minh Chelsea sau đó, rất nhanh sẽ chinh phục cổ động viên Chelsea. Hắn ở Chelsea giữa sân lúc, phản phất có thể bao trùm toàn bộ sân bóng, vô số tên ngạnh bởi vì cạ nẹ mà sinh ra, mà cạ nẹ mỗi lần ở phỏng vấn thời điểm, đều sẽ không nhịn được nhắc lên ở Milan năm tháng. Mà mỗi lần nhắc tới cảm tạm nhất người thời điểm, trừ mình ra người nhà bên trong, hắn đều là gặp nhất lên. Ito, cạ nẹ nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, trở lại Milan. Khi đó Ito vốn là muốn để cạ nẹ đi sao đi giải đấu, thế nhưng cả nẹ từ chối. Hắn nói, thủ lĩnh, ta cuối cùng nghề nghiệp cuộc đời, muốn cùng ngươi lại xong một lần. Ngay ở fan bóng đá còn đang vì cạ rời đi phẫn nộ thời điểm, đã kích theo nhau mà tới sau đó truyền đến chính là mạ gửi dở lấy 98 triệu euro, chuyển nhượng đến mở ưu tin tức khi tin tức kia truyền đến thời điểm milan các cổ động viên trong nháy mắt có chút váng. vắng harry mạ gửi dở có người yêu thích cái này người anh có người không thích nhưng bất kể là yêu thích vẫn là không thích cũng không thể phủ nhận mạ gửi dở đối với đội bóng hàng phòng thủ tầm quan trọng là mạ gửi dở ở đội bóng bên trong thời điểm mọi người xưa nay không cần lo lắng đội bóng phòng không vấn đề bất luận người nào cũng đừng nghĩ từ mạ gửi giờ trên đầu ghi bản hơn nữa thành tựu đội bóng chủ lực trung vệ bất kể là yêu thích vẫn là không thích áng người đều không thể phủ nhận hắn đối với đội bóng Cống hiến còn có hắn năng lực Mạc gửi giờ chuyển nhượng MU, đây là thật sự hay là giả? Không phải, Milan này đến tột cùng là muốn làm gì? Tháng này có điều, Mạc gửi giờ phi chuyển nhượng không phải mùa giải này thanh toán, mà là tại hạ cái mùa giải, thậm chí bởi vì MU cùng Milan giao dịch, Ito cùng Guardiola quan hệ, này một vụ giao dịch thậm chí liền ngay cả tiền đặt cọc đều không có. Mourinho ở biết Ito đồng ý đem Mạc gửi giờ bán ra thời điểm, cả người đều muốn cười đã tê dần. Hắn ở trong điện thoại kêu căng tuyên sưng, nếu như ta nắm giữ Hajime Màu gửi giờ, như vậy cái này mùa giải ta tất nhiên có thể vì là đội bóng mang đến quán quân. Muji nô thành tựu ngồi cầu đại sư, mà Cùi Dơ như vậy cầu thủ ở trong tay của hắn mới có thể sử dụng đăng phong tạo cực. Mà Cùi Dơ khi nghe đến chính mình cũng bị bán được mở thời điểm, hắn vẻ mặt là hết sức phức tạp, lớn như vậy một cái khổ người trực tiếp thật chặt ôm lấy Ion, hắn nghẹn ngào do hỏi tại sao phải đem hắn bán được mở là bởi vì hắn ở trên mùa giải cái kia mấy cái sai lầm sao? Nguyên lai mà Cùi Dơ đều còn nhớ, nhớ tới hắn bị trào phúng tàu sân bay xoay người thời kỳ là ai đứng ở sau lưng hắn chống đỡ hắn, là ai ở hắn tay chân luôn cuốn thời điểm tin tưởng hắn thủ lĩnh, mà Cùi thể hiện ra chính mình nam nhân một mặt. Hắn không nói thêm gì, một câu thủ lĩnh đã nói hết tất cả. Ở gia nhập liên minh Mu sau đó, mạng ủi giờ ở Mu thủ hạ được cực hạn phát huy, hắn trở thành trên hàng hậu vệ một khối bàn thạch. Ở cái thứ nhất mùa giải liền trợ giúp Mu thu được tiểu tăng quan. Ở cái thứ hai mùa giải càng là trợ giúp Mu giết vào Tramtyonlit trận chung kết, chỉ tiếp thua ở cuối cùng Venanti đại chiến trên. Ở cái thứ ba mùa giải, bởi vì quốc ba cùng Mu mâu thuẫn, cuối cùng Mu giận dữ từ trước, quốc không hài lòng Mu chiến thuật, cho rằng chiến thuật của hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy chính mình giỏi về tấn công đặc điểm. Nhưng mà. Muzyino rời đi cũng không có để MU trở nên càng tốt hơn, mà 3 cũng không có trở thành càng tốt mà cái kia một cái. Sở hữu fan bóng đá đều còn nhớ bọn họ thu được Tam Quan Vương cái kia một cái mùa hè, Milan đem cầu thủ tiến hành rồi quy mô lớn bán phá giá, mà ở tại bọn hắn cho rằng Milan gặp rơi xuống vực sâu thời điểm, Ito vẫn như cũ để Milan duy trì thấp nhất đường biên ngang, vậy thì là thu được tư cách tham dự Champions League. Vừa mới bắt đầu Milan fan bóng đá còn chưa lý giải, thế nhưng theo sân bóng mới kế hoạch thông báo chính thức, bọn họ cũng là lý giải câu lạc bộ hành động. 2024 năm Champions League trận Chung kết. Milan thời gian qua đi 8 năm, một lần nữa đứng thẳng ở cái này trên sân khấu. Đối diện Real Madrid dạng ngồi rực rỡ, mà Tân Milan thực lực cũng không tầm thường. Hiện tại chính đang vì mọi người trực tiếp chính là Champions League trận chung kết. Bên trái trên người mặc màu trắng áo đấu chính là Real Madrid, mà bên phải trên người mặc màu đỏ đen áo đấu nhưng là Milan. Đây là Milan thời gian qua đi 8 năm, lại lần nữa tiến vào Champions League trận chung kết sân khấu. Bọn họ sân bóng mới Tân sân bóng San Siro, ở mấy năm trước đã tập trung vào sử dụng. Hiện tại để chúng ta nhìn một chút hai đội đội hình ra sân. Milan vẫn như cũ sử dụng khiến cho bọn họ thường dùng cái kia một bộ 433 trận hình, ở trung phong vị trí bọn họ nắm giữ đến từ nọ tuổi ma nhân hạ ạ Allen cùng cự thú Zeolot, mà ở giữa sân nhưng là lấy bờ lĩnh ngạm huynh đệ thành tự hạt nhân, trên hàng hậu vệ mà gửi giờ việc đáng làm thì phải làm, thủ môn vị trí nhưng là gọi lại tân sinh Cà Dị Mà ở thay thế bổ sung chống ngồi, Ít gia Kimovic, Paolo Tetley, các cầu thủ ngồi nghiêm chỉnh, nếu như tiểu nhân không xong rồi, bọn họ những ngày lao cũng không kêu kiệt với đi đến đụng một cái. Chúng tiểu nhân, các ngươi phải cố gắng lên a. Ý ra khi mô vít trong đôi mắt tràn đầy ý cười, hắn mở miệng nói, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, ta, cả cả đều muốn giải nghệ, lại cho chúng ta nắm một cái trang ti à. Toàn bản xong.